Đại Trung Diêu tiến vào sau, Diêm Thanh cũng đi theo hướng trong đi, đi ngang qua tống Trạch trước người khi, có thể cảm giác được tống Trạch có khác thâm ý ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình. Hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại là túi đầu hàng tiểu chỉ mắt mang thu ba đối tống Trạch đảo qua đi liếc mắt một cái. Lúc sau hai người đi đến quầy sau bắt đầu chính mình công tác, trừ bỏ ngẫu nhiên khách nhân điểm cơm giao tiếp ở ngoài không lại nói nói chuyện, tống Trạch như cũ nho nhã lễ độ, thanh đạm xa cách, phản phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Đợi cho chiều thực hậu nhân tản mạn khắp nơi đi, Chung Diêu đi cửa kiểm tra dân trồng rau Tân đưa tới cây đầu, Thẩm Liên ở nơi già quét dác xác rác sắt bàn. Diêm Thanh đem buổi sáng thu tiền đến một lần, sau đó đem tiền cái dương thực hóa, chuẩn bị đi sau bếp đem đơn tử lấy lại đây ghi sổ. Một cái bạc văn châu thoa nhẹ nhàng đặt ở trước mặt hắn quay thượng. Quay là cao thấp 2 tầng, đứng ở bên ngoài người nhìn không thấy cái này bạc thoa. Diêm Thanh khó hiểu xem qua đi. Tống Trạch hướng hắn bên kia dịch một bước, nhẹ giọng hỏi: Tôi luôn qua ngươi chính là không vui, bởi vì ta tặng chung giơ đồ vật. Diêm Thanh hơi hơi cắn ngồi không nói chuyện. Đừng nóng giận, ta bất quá là bởi vì nàng là chủ nhân lễ phép tính đưa nàng cái lễ mà thôi, đó là đoán đố đèn đưa, không cần tiền. Tống Trạch mãn ẩn tình nghĩa, lại đem bạc thoa hướng Diêm Thanh bên kia đẩy đẩy, cái này không giống nhau, đây là ta hôm qua xem hoa đăng khi cô ý mua, ta vừa thấy đến này châm liền cảm thấy đặc biệt thích hợp ngươi. Diêm Thanh vẫn luôn túi đầu ngượng ngùng xem hắn, trong lòng lại cười nhạo một tiếng. Nha A. Nhanh như vậy liền thượng câu. Qua một hồi lâu, Diêm Thanh mới do dự dối tay đem bạc thoa lấy quá ở trong tay nắm trong chốc lát, lại cất vào tay áo mang chung. Sau đó tựa kiều tựa giận nhỏ giọng nhắc mãi một câu, cảm ơn, lần sau không cần như vậy tiêu pha. Tống Trạch mỉm cười, hắn ngẩn đầu hướng bên ngoài nhìn thoang qua, thấy không ai chú ý bên này, liền ở quầy hạ dối tay đem Diêm Thanh tay cầm. Ngay sau đó cảm giác Diêm Thanh cả người giật mình một chút, hắn chỉ đương Diêm Thanh là thẹn thùng. Nhẹ nhàng đem hắn ngón tay nhéo nhéo Diêm thanh lần này giật mình cũng không phải là ở diễn kịch Thế tử ra từ nhỏ đến lớn không bị nam nhân như thế ái mội đáng khinh nắm qua tay Tức khắc toàn thân nổi ra gà đều thiếu chút nữa vọt vào trán Mỗi một cái nổi ra gà đều ở điên cuồng kêu gạo cho ta bẻ gây thẳng nhãi nảy tay Hắn cơ hồ áp thượng toàn thân định lực mới có thể đẹ lại chính mình không động thủ Liên ở hắn mau nhịn không được thời điểm Tống Trạch rốt cuộc buông lòng ra Thế tử ra âm thầm chậm rãi thở hát ra Nhưng mà hắn yên tâm quá sớm. Lúc sau hai ngày, Tống Trạch liền vẫn luôn bảo trì loại này mình đối Trung Diêu đại nạn ân cần, ám đôi hắn ái mội không do thái độ, hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại trạng thái này, này nhưng khổ thường thường bị sở sở tay nhỏ thế tử ra. Thế tử ra cảm thấy, chính mình vì thế Trung Diêu đào ra Tống Trạch thẳng nhãi này mục đích hy sinh chính là quá lớn. Này bút trướng đều hẳn là tính ở Trung Diêu trên đầu, vì thế, hắn xem Trung Diêu ánh mắt càng thêm ú hoán. Trung Diêu, vừa đến nước mưa mùa, Ban đêm liền tổng hội lạc điểm vũ, vũ thế không lớn, tích tác đánh vào mái hiên như khánh nhạc vang nhỏ giống nhau, sẽ không quấy rầy mọi người ngủ say, nhưng thật ra nhượn bên trong thành ngoài thành đào hoa trong một đêm toàn thịnh khai. Tới rồi nắng sớm mở mịt khi, vũ lại chợt dừng lại, chỉ còn lại có hoa giàn tân diệp thượng viên viên trong sáng mưa móc cùng điều điều rớt át phiến đá xanh lộ. Trung Diêu dâm lên một đế dày thủy đến thành tây đường cái khi, phát hiện hôm nay không khí không đúng, toàn bộ phố lạnh leo hưu quạnh túc nghiêm. Sở hưu sạp đều lãnh ngồi lãnh bẹp. Sắp trước hai bài binh lính đỡ thương xếp hàng vẫn luôn bài đến cửa thành hạ, trên tường thành chưa khô chiến kỳ bị gió thổi qua rũ ra vài giọt bạc nước, rừng ở phía dưới binh lính đầu thương thượng, theo ngọn gió hoa hạ, nhuận ra một đạo sâm Hàn độ cung. Quan chủ cùng láng giềng nhóm cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, tụ ở sạp sau cách đó không xa quan vọng. Trung Diêu thấy viên tẩu tử mấy người cũng đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt, đi qua đi thấp giọng hỏi, làm sao vậy đây là? Viên tẩu tử bất đắc dĩ thở dài, sáng nay thượng chúng ta đang chuẩn bị mở cửa Trên đường đột nhiên tới rất nhiều binh, không cho phép chúng ta buôn bán, còn đem cửa thành phong, tiêu đại gia đi khắc môn ra khỏi thành. Nói là có cái gọi là gì? Cái gì sự đại quan muốn ở chỗ này nên đón ra quyến bảo thành? Phần 68 Phi Bên cạnh một lao quán chủ khó chịu hán giận, cái gì đại quan, lại đại năng có vương gia đại sao? Trước kia lão vương gia còn ở khi, vì không thấy nhiều bá tánh ăn cơm ra khỏi thành. Chính là dẫn quân đội ra khỏi thành luyện binh đều sẽ sai khai sáng sớm người nhiều nhất thời gian, cũng không xuất hiện qua cái nào quan tới muốn phong cửa thành nên đón, càng đừng nói còn chỉ là cậu quan gia quyến. Lao nhân ra nói cẩn thận. Tống Trạch quay đầu nhỏ giọng nhắc nhở, đây là an tây tiết độ sứ, hiện giờ Ninh Vương không ở, phái thành chính là hắn định đoạn, ngài những lời này làm phía trước những cái đó binh nghe thấy được nhưng ăn không hết gói đem đi. kia lão quán chủ nghe vậy nhìn nhìn phía trước một loạt xâm liệt trường thương, môi động hai hạ Cuối cùng căm Dận Nhiên ngậm miệng. Vẫn luôn chờ đến ngày cao chiếu, cửa thành ngoại mới chuyển đến động tĩnh. Không trong chốc lát, mênh nông quần quận nhân mã từ cửa thành hạ xuất hiện. Đầu tiên là mấy liệt kê kỳ binh lính hành quá, đi theo 6 liệt tinh giáp sĩ binh, sau đó liền thấy Lộc Chính Nguyên cao đầu đại mã vinh váo tự đắc đi vào, vẫn là kia phó thương dâu như kích đẩy mặt hung ác bộ dạng. Diêm Thanh Đục lỗ liền nhìn đến Lộc Chính Nguyên bên người Tịch Tuyển, liền như vậy điểm thời gian, Tịch Tuyển đã hôn đến Lộc Chính Nguyên bên người gần nhất vị trí. Như vậy lọc chính nguyên cái đầu trên cổ, tương đương với cũng đã trước tiên dự định, chỉ chờ thời cơ chính ngồi. Tịch tuyên rục ngựa mà đi, đi ngang qua sạp khi tùy ý đảo qua đi liếc mắt một cái, đối thượng diêm thanh tầm mắt, lại thực mau xẹt qua bình đạm từ mọi người trên mặt đảo qua, sau đó quay lại đầu tiếp tục lạnh nhạt nhìn phía trước. Ở bọn họ phía sau đó là tam chiếc hoa lệ xe ngựa to, phô trương rất đại, xe ngựa hai bên còn đi theo hai liệt đi theo thị nữ. Làm đến cùng hoàng đế đi tuần dường như trong đám người có người nhỏ giọng nói thầm Trời cao hoàng đế xa, nhưng còn không phải là cái thổ hoàng đế sao. Chính tiến lên trung, đệ nhất chiếc xe ngựa cửa sổ phanh bị đẩy ra, một cái hai mươi mấy tuổi nam tử từ bên trong vươn đầu tới hi hi ha ha nhìn xung quanh, nhìn đến nơi xa vây xem đám người, thế nhưng giống tiểu hài nhi giống nhau vỗ tay cười ngây ngô hai tiếng. Sau đó lớn tiếng reo lên, tức phụ nhi. Thật nhiều tức phụ nhi. Nương, ta muốn tức phụ nhi. Bên trong xe có một phụ nhân ôn nhu hứng hắn, được rồi, nghiệm nhi ngoan đừng náo. Liền mau tới rồi. Sau đó phụ nhân đem nam nhân kéo vào đi, đem cửa sổ dấu thượng. ta không. Cái kia kêu niệm nhi nam nhân lại đem cửa sổ đẩy ra, ghé vào trên cửa sổ dối tay ra bên ngoài chỉ vài cái nữ tử. Cái kia, cái kia, cái kia, cái kia còn có cái kia, đều là ta tức phụ nhi. Đều mang về cùng ta thành thân sao, nương. Trung Diêu ở hắn chỉ lại đây phía trước liền dịch một bước đem diêm thanh chắn phía sau, ngay bên cạnh có người vui sướng khi người gặp họa thấp giọng nói. Nguyên lai là cái ngốc tử. Chỉ thấy kiếm ngốc tử thấy không ai để ý đến hắn, lại chống cửa sổ nửa người dò ra ngoài xe, gân cổ lên đối phía trước đều, ca, ta tức phụ nhi đâu. Ta muốn tức phụ nhi, người nói cho ta cưới vợ ta mới đến. Phía trước Lộc chính nguyên chỉ quay đầu nhàn nhạt phiết hắn liếp mắt một cái, tựa hồ cũng không tưởng phản ứng hắn. Trong xe phụ nhân gắt gao bắt lấy hắn quần áo, mau tiến bảo, nghiệm nhi, để ý Quan ngã. Này đó tiết mục cây nhà lá vườn không xứng với x ca ca sẽ cho ngươi cưới cái hảo tức phụ nhi, ngoan à, nghe lời. Thật sự, đương nhiên là thật sự, nghiệm nhi thực mô liền có tức phụ nhi. Cho khôi hải tùy xe ngựa đi xa mà dần dần nghe không thấy, trên xe cửa sổ lại rốt cuộc đóng lại. Đại xe ngựa đi nhìn không thấy, trên đường xếp hàng binh lính mới bắt đầu nhanh chóng rút lui, lúc này đã sắp đến buổi trưa. Hôm nay xinh ý là không đến làm. Quan chủ nhóm đều buồn bực thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà, Trung Diêu không nghĩ hồi chúng phủ. Liên lại đi thương hộ dây dưa lão chủ bộ. Viên Tẩu Tử khó được nhàn rỗi, quyết định thừa dịp rảnh rỗi về quê đi đem Viên Đại Lang mổ sửa chữa một chút. Cửa hàng không có khách nhân, thậm thị liền sớm một người làm chén tạo phớ giữa chưa thực ứng phó đi qua. Trước một ngày chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hôm nay vô dụng đến, cho nên cũng không có gì sự nhưng làm, dứt khoát đem Trung Diêu phía trước phơi khô thạch hoa hạt lấy ra tới, chiếu Trung Diêu giáo phương pháp bắt đầu luyện tập làm băng phấn. Hai ngày trước Viên Tẩu Tử cùng nàng nói chuyện hạ, Nói là cô ý bồi dưỡng nàng tới làm đầu bếp, còn sẽ lại tìm cá nhân tới cấp nàng trợ thủ, tiền công phiên bội. Như thế chuyện tốt, nàng tự nhiên không có lý do cự tuyệt, hiện tại đối viên ký càng là tận tâm tận lực, coi như chính mình sự nghiệp giống nhau. Bên này Diêm Thanh ở quầy sau đọc sách, hắn ngáp một cái, đem thư khép lại xoa xoa đôi mắt. Quá sớm ăn cơm, một rảnh rỗi liền có điểm mệt ra rời. Đánh giá chung Diêu một chốc cũng cũng chưa về, hắn tính toán đi lầu hai nghỉ ngơi một lát. Truyền qua lâu giác khi hướng hậu viện nhìn thoáng qua, Tống Trạch Chính đưa lưng về phía hắn ngồi ở ghế treo thượng đọc sách. Diêm Thanh ánh mắt hảo, Định Nhãn vừa thấy liền nhận ra trong tay hắn lấy chính là một quyển lễ ký Trung Dung. "Mọi việc dự tác lập, không dự tác phế." Dự tác lập Tống Trạch đọc được này một câu, tế phẩm một phen, tựa hồ không quá tán đồng hư lạnh một tiếng, buồn cười. Mười năm cửa sổ hạ vạn quyển sách, không kịp đường sau trăm lượng kim. Phế vật, chính mình kỳ thi mùa thu thi rớt, không hảo hảo tỉnh lại chính mình lại ám dụ khoa khảo bất công lén lút trao nhận. Diêm Thanh trong lòng khinh miệt cười lạnh một tiếng, Xứng đáng ngươi thì rớt. Mới vừa thượng hai giai thang lầu, đột nhiên tâm sinh một niệm, dưới chân dừng lại. Hắn thỏ người ra ra bên ngoài đường nhìn nhìn, thấy thẩm thị mẹ con chính vội vàng nghiên cứu băng phấn, phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn không công phu tới hậu viện, ngay sau đó trước mắt lại lui ra thang lầu, xoay người hướng hậu viện đi đến. Nan đào Vạn Lộc tuy vất vả, thổi tân cuồng sa thủy đến kim. Công tử làm sao cần như thế tiêu cực vẻ ngoài đâu? Tông Trạch quay đầu nhìn đến hắn, đứng dậy đón chào, làm Diêm cô nương chê cười. Diêm thanh lắc đầu, thẹn thùng ở hắn đối diện ngồi xuống, nhỏ giọng nói, công tử như lan như ngọc người, như thế nào hội kiến cười đâu. Tống Trạch nhìn hắn, sau một lúc lâu cười khổ hạ không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, lại liền kỳ thi mùa thu cũng chưa khảo quá, thật là có phụ thánh hiển, ta có lẽ cũng không thích hợp đọc sách đi. Công tử như thế nào có thể nói như vậy đâu. Diêm thanh trấn ăn nói. Công tử tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân, bất quá là một lần không phát huy hảo thôi. Nhân sinh tổng khó tránh khỏi có thất ý là lúc, nhưng ta tin tưởng công tử tuyệt phi là vật trong ao. Tống Trạch rũ đầu, nhàn nhạt cười hạ, ngươi không hiểu. Ta hiểu. Diêm thanh ánh mắt sáng quắc nhìn tống Trạch công tử như thế chi lan ngọc thụ người. Diêm thanh tin tưởng công tử tương lai tất nhiên có thể kim bảng để danh. Ta nghe nói hiện giờ quốc tử giám tế tiểu đại nhân lúc trước không phải cũng là thi rất ba lần mới chúng sao. Công tử ngàn vạn không cần tự coi nhẹ mình. Tông Trạch đối hắn nói tựa hồ rất hưởng thụ, thật giai xả giận, lại khôi phục trước sau như một tối nhuận, tại hạ mỗi lần chật vật khi luôn là bị ngươi nhìn thấy, đây là duyên phận sao? Diêm Thanh bất giác chật vật, Diêm Thanh mặt ngoài một bộ rũ mắt ngựa ngùng bộ dáng, kỳ thật trong đầu đang ở bay nhanh suy tư ứng đối, hôm nay đúng là vừa vặn, Lâm thời nảy lòng tham tới chá cái lời nói, cũng không có trước tiên chuẩn bị quá, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thế tử gia ngày xưa rất ít khen người, đặc biệt là khen nam nhân. Lúc này phải dùng lúc nào cũng đầu góc lại trống giống, chỉ có thể thử đem sách vợ thượng từ nhi đông cứng dọn xuống dưới. Ở diêm thanh trong lòng, công tử trời quang trăng sáng, liền như xuân sam quế thủy, tùng gian minh nguyệt giống nhau, rõ ràng chính là, rõ ràng chính là đỉnh tốt một người. Hắn càng nói càng nhỏ giọng đến cuối cùng nói không được nữa. Gê tẩm đến chính mình đều mau nghe không nổi nữa, cảm giác cánh tay thượng nổi ra gà ở từng bức từng bước ra bên ngoài bạo. Bất quá xem ở Tống Trạch trong mắt lại như là cô nương ra không cẩn thận triển lộ tâm sự, xấu hổ buồn bực vô thố. Hai người nhất thời cũng chưa nói chuyện, vi diệu lại ái mội trầm mặt tức khắc tràn đầy toàn bộ không gian. Tống Trạch nhẹ nhàng sau này tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nặng nề nhìn Diêm Thanh, như đang ngậm nghị cân nhắc cái gì. Diêm Thanh cũng tựa hồ bị hắn xem thẹn thùng vô thố, ánh mắt ngượng ngùng tả hưu trốn tránh, tiếu lệ hai má cũng chậm rãi đỏ bừng lên. Người Tống Trạch đang muốn mở miệng Diêm thanh lại đột nhiên đứng dậy. Có điểm quân bách thẩm ưu nói, hôm nay là ta thất thố vững rào, những lời này vốn không nên ta tới nói, là, là ta nhiều lời, công tử tiện lợi cái gì cũng chưa phát sinh quá đi. Hắn nói xong mặt mày réo rắt thảm thiết nhìn Tống Trạch liếc mắt một cái, đứng dậy muốn đi. Tống Trạch còn không có phản ứng lại đây, bản năng liền bắt lấy hắn tay. Làm sao vậy? Nói rất đúng tốt vì cái gì đột nhiên muốn đi. Hôm nay nói lại sao có thể coi như không phát sinh quá. Diêm thanh xấu hổ tránh thoát hạ, tự nhiên không có Tống Trạch sức lực đại. Liên ra vẻ hờn dỗi nói nhỏ, ta, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc. Thanh âm mềm mại kéo dài, tựa giận phi giận, trừng mực đắn đo vừa vặn tốt. Không thể không nói, quả nhiên vẫn là nam nhân nhất hiểu biết nam nhân, thế tử ra này thành tiểu giận, thẳng tô đến tống sát xương cốt đi. Tống Trạch cũng đứng lên nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi đang trốn tránh cái gì? Không có. Diêm thanh không xem hắn. Diêm thanh, ngươi là thích ta đúng không? Diêm thanh. Ta đi. Như vậy trực tiếp sao? Ngươi như vậy ta như thế nào tiếp diễn? Chung quanh lại trầm mặt xuống dưới, Tống Trạch còn lôi kéo Diêm Thanh tay, một bộ không được đến đáp án liền không bỏ qua tư thái. Hai tức lúc sau, nghe Diêm Thanh ra vẻ khẩu thị tâm phi nói, "Không có, ta không thích ngươi." Nói dối lần này Tống Trạch không hề là hỏi câu, phi thường chắc chắn nói, "Ngươi rõ ràng thích ta." Như thế tự tin, như thế tự luyến. Diêm Thanh lại có điểm không lời gì để nói. Kỳ thật là có điểm không biết như thế nào tiếp, vốn dĩ chỉ là tưởng lạt mềm buộc chặt ném cái móc. Ở vừa rồi hắn đứng dậy rời đi khi trận này diễn liền hẳn là kết thúc xuống sân khấu, lại không nghĩ rằng này tống Trạch thế nhưng lớn mật như thế cùng mặt dạy vô sỉ đem hắn giữ chặt. Hiện tại hắn có điểm cưới lên lưng cọc khó leo xuống, nhất thời không biết như thế nào diễn, nói là hoặc không phải đều có vẻ giả. Trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, không khí còn ràng co, cuối cùng thế tử ra dứt khoát tâm một hành, bất cứ giá nào. Trong lòng oán hận nói, Trung Diêu, ra vì ngươi nhưng hy sinh lớn, không lấy thân báo đáp ta xem ngươi như thế nào còn thanh. Thế tử ra hiện giờ lưu nước mắt công lực đã là lô hỏa thuần thanh, chỉ thấy nàng quay đầu đi gắt gao đóng trong chốc lắt mắt, lại mở liền đã là lã trã chứ khóc, đuôi mắt thường đỏ. Nàng lại thẹn lại oán trừng mắt nhìn Tống Trạch liếc mắt một cái. Như, như thế nào? Người đừng khóc. Tống Trạch hoảng sợ, vội vàng quay đầu ra bên ngoài xem, sợ thẩm thị mẹ con lúc này tiến bảo, lại luống cuống tay chân muốn đi vì nàng sắt nước mắt. Diêm thanh bực xấu hổ ném ra hàn tay, giận dôi xoay người lại ngồi trở lại ghế treo thượng Một mình vùi đầu nhỏ giọng khóc nước nở, làm tống chạch ở một bên luôn cuống tay chân. Nàng khóc trong chốc lát tựa hơi chút bình phục điểm, mới hồng hốc mắt nói, là, ta là thích ngươi, vừa lòng sao. Vì cái gì một hai phải bức ta thừa nhận. Cho ta chừa chút cuối cùng tôn nghiêm không được sao. Ta chưa bao giờ hy vọng xa vời quá có thể được đến ngươi ưu ái, chỉ nghĩ đem này phân ái mộ trộm đặt ở trong lòng cũng không được sao. Vì cái gì nàng bụng mặt, vì cái gì một hai phải ta như vậy nàn khăm đâu. Tông Trạch đứng ở Diêm Thanh bên người đối diện sảnh ngoài hành lang, sợ bị thẩm thị mẹ con nhìn thấy, hắn chỉ phải lại ngồi trở lại Diêm Thanh đối diện ghế treo, nhu tình hỏi, vì cái gì không muốn thừa nhận nhất định phải giấu ở đấy lòng đâu. Diêm Thanh chảy nước mắt miễn cưỡng cười vui, ta biết người thích người là tiểu thư, ta chưa từng nghĩ tới muốn phá hư các ngươi cảm tình A liền duy trì hiện trạng không hào sao. Công tử, người tiện lợi làm. Nàng thanh âm ngẹn nào, coi như cái gì cũng không biết đi. Nhưng ta nghe thấy được, vô pháp coi như không biết. Tông chạch rũ mắt nhìn bản đối diện Diêm Thanh trắng non thon dài lại khẩn trương nắm chặt ngón tay, trầm giọng nói, ta cũng không thích trùng riêu, nàng không phải ta thích loại hình, ta thích cô nương là. Hắn theo ngón tay nhìn qua, nhìn Diêm Thanh liếc mắt một cái, lại rũ xuống mắt, chưa nói đi xuống. Chính là, chính là ngươi rõ ràng đối tiểu thư như vậy hảo, tất cả mọi người nhìn ra được tới ngươi thích tiểu thư. Ngươi đừng gạt ta. Diêm Thanh nhút nhát nói, ta Tống Trạch muốn nói lại thôi, lâm vào chấm tư, hiển nhiên còn không nghĩ nói thật. Thế tử ra ở đối diện một bên giả khóc một bên tử khe hở ngón tay chúng quan sát tống Trạch thần sắc. ra đều chịu đựng ghê tẩm diễn đến này nông nối ngươi còn không nói còn muốn ta lại thêm ít lửa sao? chỉ thấy diêm thanh nỗ lực ngừng khóc chút ítt kiên cường lại khổ sở cười cười ta liền biết ngươi lại an ủi ta nàng dỗi tay nhẹ nhàng đáp ở trên bàn tống trạch trên tay cố ý lộ ra tay phải trên lưng còn không có hoàn toàn biến mất vết sẹo phi thường thiện giải nhân ý công tử kỳ thật không cần như vậy đừng làm khó dễ chính mình. Thích công tử là ta chính mình sự. Phần 69 Nàng đuôi đẹp lại yêu thương nhìn không chung, ta cả đời này khốn khổ, cũng không hy vọng xa vời có người có thể yêu ta liên ta, có thể có một người làm ta đặt ở trong lòng, có thể có một người làm ta vướng bận tư mộ, ta liền cảm thấy thực hạnh phúc. Nàng lại quay đầu lại trước mắt thâm tình nhìn tống trạch ánh mặt trời từ nàng mặt sườn đỏ qua, hòa tan ở nàng đuôi mắt tán không khai bi thương chung. Tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Công tử Diêm Thanh chỉ cần có thể ở ngươi phía sau yên lặng nhìn ngươi, giúp đỡ ngươi liền hảo. Diêm Thanh nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Bất luận cái gì sự. Tống Trạch bị nàng một phen thâm tình chấn động ở. Đúng vậy, bất luận cái gì sự. Tống Trạch trầm mặt thật lâu sau, tựa rốt cuộc hạ quyết tâm. Nếu, ta là nói nếu. Làm ngươi vì ta phản bội chung diêu đâu. Tống Trạch thử hỏi. Chương 61 Tống Trạch mục đích. Diêm Thanh tựa hồ bị dọa đến bộ ráng. Vì cái gì? vì cái gì muốn phản bội tiểu thư đâu. Tống trạch không đáp, mà là do dự hồi lâu, hỏi một cái khác vấn đề, có chuyện ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi đầy bụng tài hoa, lại chi thư đặc lý, so với những cái đó tiểu thư khuê các cũng không chút nào kém cỏi vì sao sẽ ở chung riêu bên người làm một cái nhà hoàn đâu. Diêm thanh ngay vậy, quay đầu nhìn trong viện kia viên anh đào thụ, yêu thương thở dài, ta đều không phải là sinh ra khốn khổ, nguyên bản cũng là ở phú quý gia trường đại. Chính là mấy năm trước đột nhiên bị biến cố, gia đạo sa sút Cha mẹ cũng đều qua đời, khi đó còn quá tiểu, bị thân thích tính kế đem ta bán cho mẹ mình, cuối cùng làm tiểu thư mua trở về. Khó trách Tống Trạch hiểu rõ gật đầu, nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi tiểu thư đối với ngươi hảo sao? Diêm Thanh Du mắt đạp hạ mi, dùng biểu tình nói cho Tống Trạch vấn đề này đáp án cũng không sẽ quá vui sướng, nàng đem tay thu hồi đi, giấu đầu lòi đuôi kéo tay háo che khuất trên tay vết sẹo, không nói gì. Tống Trạch nhìn nàng động tác, những mi hỏi, nàng đối với ngươi không tốt, phải không? Nếu không ngươi trên tay thương như thế nào tới? Diêm thanh miễn cưỡng cười cười, thấp giọng nói, tiểu thư ngày thường đãi ta còn tính hảo, chỉ là có là tâm tình không hảo khi tính tình lên đây liền. Ta không có quan hệ, đã thói quen. Này Phúc ra vẻ kiên cường tư thái, đặt ở như vậy mảnh mai bi thảm mỹ nhân trên người, càng có vẻ mắt sáng mà dễ thoái, đủ để kích khởi sở hữu nam nhân ý muốn bảo hộ, tống trạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đem Diêm thanh tay phải lại kéo qua đi, đẩy ra hắn quần áo. Đau lòng nhẹ nhàng vỗ về những cái đó miệng vết thương, loại sự tình này như thế nào có thể thói quen đâu. Ta không nghĩ ngươi lại chịu khổ. Diêm thanh chịu đựng đáy lòng ghê tởm, giương mắt nhìn chăm chú hắn, ngập ngừng hỏi, công tử đây là ý gì? Ngươi trung tình với ta, ta lại như thế nào có thể làm được thơ ơ đâu? Ngươi tốt như vậy cô nương mới là có thể cùng ta xứng đôi người, ta sẽ không lại làm ngươi ở chung riêu nơi đó chịu khổ, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra tới. Tông Trạch nói thanh âm và tình cảm phong phú. Lại sợ làm cho sảnh ngoài thẩm thị mẫu tử chú ý, một bên đẻ nặng thanh âm thổ lộ, một bên thường thưởng quay đầu lại nhìn xem, làm tặc dường như có vẻ rất có điểm buồn cười. Công tử Diêm Thanh mãn hàm thâm tình phối hợp. Không cần kêu ta công tử, về sau lén không người khi kêu ta tống lang. Diêm Thanh! Thế tử ra biểu tình thiếu chút nữa băng rớt, trên lưng nổi ra gà nổi lên một tầng lớn. hắn run rảy thái dương nỗ lực rất nhiều lần. Xin lỗi, thế tử ra thật sự làm không được a Cũng may tống Trạch cũng không có chấp nhất nghe nàng tiếng kêu tống lang, tiếp tục tình ý miên man dụ dỗ tương lai nếu là ta công thành danh thoại, người đó là ta duy nhất muốn cưới người. Thế tử ra trên mặt cảm động, nội tâm kích động, cảm giác lại không thiết nhập chính để liền phải diễn không nổi nữa. Chính là người đối tiểu thư cũng thực hảo, mặc cho ai đều có thể nhìn ra ngươi đối nàng mọi cách sẵn sóc, hiện giờ ngươi lại nói tâm duyệt ta, ta không biết nên không nên tin tưởng ngươi. Ta tống Trạch nghẹn lời trụ, ninh mi cúi đầu tựa ở rồi rắm một lát sau rốt cuộc hạ quyết tâm. Tương lai chúng ta sẽ trở thành người một nhà, ta nếu là nói cho ngươi nguyên nhân, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Rốt cuộc tới, thế tử ra âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt vẻ mặt ngượng ngùng nói, hiện giờ ta cùng với công tử ở một cái trên thuyền, nếu có thể giúp được công tử, Diêm Thanh tự nhiên sẽ đem hết toàn lực mà làm. Tông Trạch trên mặt hiện lên vui sướng, rốt cuộc nói lời nói thật. Ta muốn đi Tùng Vân Thư Viện, ta yêu cầu tiền. Tùng Vân Thư Viện, chính là nội thành kia tòa được xưng nhà giàu học đường Thư Viện. ân Diêm Thanh nghĩ nghĩ. Nghe nói cái này thư viện liền đọc phần lớn là chút ăn chơi chắc táng Diêm Thanh khó hiểu, mỗi lần khoa khảo Tùng Vân thư viện đều biểu hiện thường thường, dạy học trình độ so này mặt sau an kỳ thư viện kém rất nhiều, công tử vì sao phải đi nơi đó. Ngươi không hiểu. Tống Trạch nói, ngươi cũng biết lần này kỳ thi mùa thu Tùng Vân thư viện chúng mấy cái cử nhân. Diêm Thanh lắp đầu. Kỳ thi mùa thu là lúc hắn đang ở cùng Dương chấp chu toàn, sau lại chịu khổ gặp được chung Diêu, trừ bỏ biết Trần Tử Dương chúng cử nhân. Cũng không có chú ý quá lần này kỳ thi mùa thu chuyện khác. Tông Trạch dối tay chỉ so cái con số, 7 cái. Nhiều như vậy. Diêm Thanh kinh ngạc. Phái thành có 4 gia thư viện, chính là tốt nhất thương trưng thư viện bao năm qua tới tốt nhất thành tích cũng mới cùng chung 6 người. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến này kỷ lục sẽ bị ăn chơi chắc táng tụ tập Tùng Vân Thư Viện đánh vỡ. Vì sao Tùng Vân Thư Viện sẽ đột nhiên như vậy lợi hại? Là thay đổi cái gì lợi hại phu từ sao? Diêm Thanh thử tính hỏi. Nhưng hắn nội tâm biết chuyện này không có khả năng, liền tính đem hàn lâm viện đại học sĩ kéo qua tới làm phu tử cũng sẽ không đột nhiên là có thể như thế hóa hủ bại vì thần kỳ. Thư viện thật là nói thay đổi từ kinh thành mời đến phu tử, bất quá tống trạch khinh miệt cười thanh, ngươi thật cho rằng đám kia cả ngày ăn nhậu chơi bởi không làm việc Đảng hoàng đám ăn chơi chắc tán đổi cái tốt phu tử là có thể mỗi người thành tài. Diêm thanh ý có điều cảm, nghe ra hắn lời nói có ẩn ý. Mơ mịt hỏi, Diêm thanh không hiểu. Công tử lời này là có ý tứ gì? Tông Trạch xoay người hướng bên ngoài nhìn nhìn, xác định không ai lại đây, sau đó quay đầu lại túi người đi phía trước, đem Thanh Yên áp đến thấp nhất nói, bởi vì này đó chúng cử người sáng sớm liền đã biết khảo đề. Diêm Thanh trong lòng lột lộ bộ một tiếng. Ngươi là nói có người tiết đề. Hư, tông Trạch vội vàng che lại hắn miệng, ngươi nhỏ giọng điểm, loại sự tình này không thể lộ ra. Diêm Thanh đem hắn tay cầm hạ, nhỏ giọng hỏi, khoa cử lại lập quốc chi buồn, lúc này không phải là nhỏ Công tử lại là như thế nào biết đến đâu. Thành bác mạc ra người biết đi. Tống trạch nói, đã từng cơ duyên xảo hợp hạ cha ta đã cứu mạc lao ra một mạng, có chút giao tình. Nhà hắn đại công tử năm trước không phải trúng cử nhân sao. Thực tế chính là tìm Tùng Vân Thư viện viện sĩ trước tiên mua khảo đề. Hắn thấy cha ta nhân ta thi rất hao tổn tinh thần, mới đưa tin tức này trộm tiết lộ cho cha ta. Nói là kia viện sĩ cùng lễ bộ quan viên có quan hệ, chỉ cần 100 lượng hoàng kim, liền có thể trước tiên mua được khảo đề. Nếu là cho 400 lượng, thậm chí có thể trực tiếp mua được cử nhân danh lạch. Chính là công tử, gian lận khoa cử chính là trọng tội diêm thanh tiếp tục hướng thâm nhập hỏi thăm, vạn nhất bị tra được, nhẹ thì sung quân nặng thì chém đầu, ngươi không sợ sao? Tống Trạch cười cười, ngươi nói những cái đó hoa tiền người không sợ chết sao? Những cái đó kẻ có tiền có thể so ai đều tích mệnh. Mạc Lao ra nói, kia viện sĩ đánh cam đoan sẽ không có vấn đề, bởi vì chuyện này cho dù có người tưởng cha cũng sẽ bị áp xuống tới. Vì sao? Diêm Thanh hỏi, Tống Trạch nói, ngươi cho rằng này trung sự là lễ bộ nào đó ngoại phái quan viên liền dám làm sao. Chuyện này nhưng không chỉ là phái thành này một chỗ có, này đó quan viên sau lương rửa vào, chính là toàn bộ lễ bộ. Này đó tiền cuối cùng còn không đều tới rồi lễ bộ đại quan trong tay. Quan lại bao che cho nhau, nói không chừng không ngừng lễ bộ, toàn bộ lục bộ đều có phần một ly canh, cho nên ai tới tra, ai dám tra. Diêm Thanh mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm thật là lại khiếp sợ lại phẫn nộ. Tiên đế tại vị khi, nhất nhìn chúng khoa cử tuyển hiền, chỉnh đốn lại chế thủ đoạn cương ngạnh, đối ăn hối lộ nhận hối lộ giả tuyệt không nung chiều, đối làm việc thiền tư làm dối kỷ cương giả trọng phán nghiêm trị, khi đó toàn bộ chiều đỉnh liêm có thể thanh chính, toàn bộ đại ung non nước thanh bình. Bất quá 4 năm, hắn này thân ái hoàng thúc bất quá mới làm 4 năm hoàng đế, này chiều chính thế nhưng hủ bại đến tận đây, liền một quốc gia chi buồn khoa cử đều dám gặm cắn vỡ nát. Có có thể người vô pháp nhập sĩ mở ra khát vọng Vô năng người tiêu tiền là có thể tràn ngập triệu đình, này đại ung, đã từ máu thượng bắt đầu thối giữa. Tống Trạch thấy hắn mặt mày buông xuống, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ cái gì, có chút khẩn trương hỏi, người có thể hay không đối ta tương đối thất vọng. Hắn cười khổ hạ, vì chính mình biện giải, ta 10 năm gian khổ học tập, lại làm sao không nghĩ rửa vào chính mình mở ra khát vọng đâu. Nhưng hôm nay khoa khảo sớm không công bằng đáng nói, danh ngạch hữu hạn kẻ có tiền tiêu tiền là có thể trúng cử, này chiếm đều vốn nên là nhà nghèo học sinh vị trí. Ta cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Diêm Thanh xem hắn một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, an ủi, công tử đừng nói như vậy, Diêm Thanh có thể lý giải ngươi. Chỉ là ta không rõ, công tử muốn đi Tùng Vân Thư Viện, cùng Tiểu Thư có quan hệ gì đâu. Tống Trạch sơ sờ, sờ cái mũi, thẹn thùng nói, nhà ta cùng ta đọc sách đã không nhiều dư tiền, ta yêu cầu ở 3 năm nội thấu đủ 100 lượng hoàng kim. Hắn thở dài, ta cũng không trông cậy vào có thể có tiền trực tiếp mua chúng cử danh lạch, chỉ cần có thể trước tiên mua được để là được. Ta chỉ nghĩ muốn một cơ hội, một cái đối ta mà nói công bằng điểm cơ hội. Công bằng cái rắm thế tử ra thiếu chút nữa không nhịn xuống đem xem thường nhảy ra tới. Có tiền trinh hoa 100 lượng mua đề, có đồng tiền lớn hoa 400 lượng trực tiếp mua danh ngạch, lần này những cái đó hoa tiền người ăn tới rồi ngon ngọn, tới rồi tiếp theo giới khoa khảo làm trầm trọng thêm, những cái đó tiêu tiền mua danh ngạch người chỉ biết càng nhiều. Mỗi lần chúng cử danh ngạch đều là hữu hạn nếu có tiền người trực tiếp đem danh ngạch mua xong rồi, Người những người này tiêu tiền mua để tới lại có ích lợi gì? Lễ bộ những cái đó cáo giả làm ra tới ngoạn ý nhi, dùng bất cứ thủ đoạn nào vất tiền, nhưng thật ra đem có đồng tiền lớn cùng có tiền trinh người tiền đều kiếm được tay, ở bọn họ trong kế hoạch, này đó mua để người bất quá đều là bạch bạch tiêu tiền vì bọn họ làm áo cưới pháo hôi thôi. Liên tâm này quan hệ đều tưởng không rõ, cũng xứng đáng chú định chỉ có thể thi rớt. Tống Trạch còn ở tiếp tục nói, ta cô cô nói cho ta, cái này cửa hàng có một nửa là chung riêu. Nói nàng là cái có năng lực cô nương thực sẽ kiếm tiền, ta nhìn các ngươi trước mấy tháng sổ sách, xác thật mỗi tháng thu vào khả quan. Lại khả quan như vậy cửa hàng cũng không có khả năng 3 năm kiếm đủ 100 lượng hoàng kim, công tử. Diêm Thanh trầm giọng nói. Tông trạch đắm chìm ở tốt đẹp trong ảo tưởng không chú ý Diêm Thanh sắc mặt đã thu xuống dưới, hắn đôi mắt phóng chỉ nói, nhưng Trung Diêu gần nhất không phải ở xin nhập thương hội sao. Nếu này thẻ bài thật có thể vào thương hội, đến lúc đó lại bán đi giá cả đã có thể không ngừng một trăm lượng hoàng kim. Ngươi còn tưởng lừa nàng đem cửa hàng bán? Diêm Thanh tay trái ở bàn hạ gắt gao méo mồm nhận, hắn không thể lập tức một đao xẹt qua đi. Hắn dương mắt nhìn Tống Trạch, cho nên ngươi cố ý tiếp cận tiểu thư, giả ý đối nàng hảo, là muốn cho nàng thích thượng ngươi, sau đó chậm rãi đem nàng tiền cùng cái này cửa hàng đều lừa đến trong tay của ngươi. Có lẽ là lừa cái này tự nói quá mức sắc bén, làm Tống Trạch tựa hồ cảm thấy một tia hồ thẹn, chỉ thấy hắn mặt tức khắc đỏ hai tức. Ánh mắt trốn tránh, có điểm xấu hổ, nhưng là thời gian này thực đoạn, hắn thực mau lại điều chỉnh tốt cảm xúc, đôi tay nắm lấy riêng thanh tay phải, nùng tình mật ý nói. Phần 70 Ta biết hành vi này ti tiện, nếu có thể ta cũng không nghĩ như thế, nhưng ta muốn cho ta ái nữ nhân quá thượng hảo nhật tử, ta tưởng ngươi đi theo ta có thể không hề bị khổ sở, ta cũng chỉ có lấy được chung riêu tín nhiệm cùng ái mộ, mới có thể từ nàng trong tay đem ngươi bán mình khế lấy về tới, ta đều là vì ngươi, chỉ cần có thể làm ngươi hạnh phúc. Ta cũng chỉ có lựa chọn thực xin lỗi chung riêu. Hảo cái tình thâm ý thiết nhân cha, nói đến đầu tới biến thành đều là vì người khác, chính hắn ngược lại thành một cái vì hãy hy sinh chính mình kẻ si tình, như thế lô hỏa thuần thanh, cũng không biết đã đã lừa gạt bao nhiêu người. Thế tử ra chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người, vì đạt được đến mục đích của chính mình, lừa gạt hai cái vô tội nữ hài nhi cảm tình còn có thể nói như thế đúng lý hợp tình. Diêm thanh, công tử. Ngươi vì cái gì có thể xác định tiểu thư nhất định sẽ thích ngươi, sẽ cam tâm tình nguyện đem nàng tiền cùng cửa hàng đều cho ngươi đâu. Tông trạch nghe vậy con môi cười một cái, dựa trở về nhẹ nhàng sửa sang lại hạ và táo cổ tay áo, lại khôi phục đến kia phó quạt lông khăn chít đầu tư thái, phi thường tự tin cười nói, nàng sẽ. Trung diêu người này thô lô ra màn, tài học nông cạn, liền tự đều viết không tốt, bất quá một cái hương giã thôn phụ, có thể có người đọc sách coi trong nàng, nàng có cái gì lý do nhưng cự tuyệt. Bất quá một cái hương giã thôn phụ Này giữa những hàng chữ khinh miệt chi ý Làm diêm thanh không tự giác ma ma răng hàm sau Bất quá lúc này không phải trở mặt hảo thời cơ Nàng âm thầm hô khẩu khí Lại bưng lên cười hỏi Công tử nói muốn ta giúp ngươi Ta muốn như thế nào làm đâu Tống Trạch ánh mắt hơi lóe Dường như rốt cuộc nói đến hắn cảm thấy hứng thú đề tài Hắn đi phía trước ngồi điểm Nhỏ giọng nói Rất đơn giản Hiện tại trong tiệm là ngươi lấy tiền Ta làm trướng Trung diêu liền sổ sách đều xem không hiểu Viên tẩu tử càng là không biết chữ, cho nên, này mỗi ngày tiến trướng, trên thực tế là ngươi ta nói nhiều ít đó là nhiều ít. Diêm Thanh một chút hiểu rõ, ngươi ý tứ là nói, muốn ta giúp ngươi làm giả trướng, từ mỗi ngày tiến trướng ngõ điểm tiền ra tới. Không phải giúp ta Tống trạch ôn nu nói, là chúng ta, ta này không phải vì ta chính mình, là vì chúng ta tương lai. Như thế nào? Ngươi nguyện ý phối hợp ta sao? Diêm Thanh nhìn hắn đôi mắt, cười. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo giúp ngươi." Trung Diêu thẳng đến giờ mùi mới trở về. Diêm Thanh trợn mắt nhìn một khắc trước còn đối chính mình tình ý nùng liệt tống trách, xoay người liền đi Trung Diêu trước mặt đại hiến ân cần. Trung Diêu gục đầu ủ dũ bộ dáng, vừa thấy đó là thương hội bên kia còn không có tin tức. Diêm Thanh mắt lạnh nhìn tống trách ở một bên ôn nhu chân an, kia chi tâm săn sóc bộ dáng một lần làm hắn hoài nghi vừa rồi hậu viện cái kia nói đến Trung Diêu đầy mặt khinh thường người chỉ là ảo giác. Hồi trung phủ trên đường, Diêm Thanh cùng chung Diêu hai cái các có tâm sự đều không có nói chuyện. Diêm Thanh nội tâm phi thường dối rắm Muốn như thế nào đem tông trạch sự nói cho chung Diêu đâu. Nói thẳng có thể hay không làm nàng khổ sở đâu. Nữ nhân này lớn lên lại khó coi, còn thường xuyên bị trần tử dương kia đôi cặn bã ghét bỏ. Hiện giờ khó được có người biểu hiện thích nàng đối nàng hảo. Mà ta lại đi nói cho nàng người nọ chỉ là vì lừa nàng tiền tài. Này có thể hay không quá tàn nhẫn. Mặc cho ai nghe xong đều sẽ thực thương tâm đi. Nhưng ta nếu đã biết Tống Trạch mục đích, chẳng lẽ còn tiếp tục làm hắn đãi cửa hàng lửa Trung Diêu sao? Nhưng Trung Diêu rốt cuộc là cái gì thái độ đâu? Nàng đối Tống Trạch động tình sao? Tống Trạch như vậy săn sóc ôn nhu phong độ nhẹ nhàng sẽ đả động nàng sao? Đến lúc đó, Trung Diêu là sẽ tin ta, vẫn là tin Tống Trạch đâu? À, hảo phiên A nếu không trực tiếp đem Tống Trạch giết đi, tìm cái thời cơ làm người này thần không biết quỷ không hay biến mất tính, Trung Diêu nhìn không tới tự nhiên cũng liền không nghĩ. Quá đoạn thời gian chậm rãi cũng liền phai nhạt. ân này phương pháp không tồi, tuy rằng đơn giản thô bạo, nhưng là nhất hữu hiệu. Diêm Thanh. Thế tử ra đang ở nội tâm chiến đấu kịch liệt chung, đột nhiên nghe thấy chung Diêu mở miệng, hắn quay đầu xem qua đi, lại thấy chung Diêu hưởng đỏ mặt hỏi. Ngươi cảm thấy, tống chạch người này như thế nào? chương 62 Tiền Dương. Diêm Thanh nghe vậy dưới chân trợt đốn hạ, cảm giác hô hấp lậu hai chủ, tâm cũng có chút không. Trung Diêu đi rồi hai bước thấy hắn dừng lại, nghi hoặc hỏi Làm sao vậy? Không có gì. Hắn hít vào một hơi, bước đi tiếp tục đi, miễn cưỡng cười cười. Vì sao như thế hỏi? Liền chung Diêu hình như có điểm ngượng ngùng, nhìn nơi khác hỏi. Ta không biết nói như vậy có thể hay không có điểm tự mình đa tình, nhưng là... Người có hay không cảm thấy tống chạch đối ta cùng đối người khác không giống nhau? Đối ta tựa hồ đặc biệt. Ơn cần. Diêm thanh nhấp môi, gian năn nói, đích xác. Ta liền nói đi. Không phải ta suy nghĩ nhiều. Trung riêu một tay nắm tay chụp ở một cái tay khác lòng bàn tay thượng, ngươi cũng sớm đã nhìn ra đúng hay không? Hắn làm như vậy rõ ràng người sáng suốt đều có thể xem ra tới. Diêm thanh cảm thấy hít vào lồng ngực không khí có điểm lạnh, đông lạnh trái tim có điểm co rút đau đớn. Hắn động vài lần môi mới khô cằn hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi cảm thấy tống trạch như thế nào? Ngươi thích hắn sao? Có bao nhiêu thích? Trung diêu trông cầm suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói, ta cảm thấy người khác dù sao cũng phải tới nói vẫn là không tồi. Có học thức cũng rất thông minh. Diêm Thanh trong lòng đang một tiếng, dưới chân có chút không xong Cảm giác này làm Diêm Thanh có điểm trốn mắt, trong lúc nhất thời trong óc mặt suy nghĩ muôn vàn. Hắn luôn luôn cảm thấy chính mình là cái đủ lý tính người, thẳng đến giờ khắc này mới phát hiện, nguyên lai like hắn đối chính mình hiểu biết cũng không khắc sâu. Hắn kỳ thật rất sớm liền có thể nhận thấy được chính mình đối chung Diêu là có chút động tình, tuy rằng hắn làm không rõ trước nay vô tình vô cảm một lòng chỉ nghĩ báo thù chính mình vì cái gì sẽ động tình. Càng muốn không ra chính mình vì sao sẽ đối như thế một cái lại không xinh đẹp lại dã man nữ tử động tình. Nhưng hắn từ trước đến nay không phải ai trôn tránh tính cách, ý thức được chính mình cảm tình thời điểm, hắn liền thực mau thản nhiên tiếp nhận rồi. Bởi vì hắn cũng không cho rằng phần yêu thích này đủ để quấy nhiêu đến hắn lý trí. Càng nhiều thời điểm, hắn đối chung diêu đều là ôm thú vị tâm thái. Hắn rõ ràng hắn còn có con đường của mình phải đi, tương lai sinh tử không biết, này bất quá là một đoạn tạm thời duyên phận. Mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho này phân duyên phận ở hắn sinh mệnh lưu lại bao sâu dấu vết. Hắn từng nghĩ tới, nếu là Trung Diêu gặp được thiệt tình thích người, hắn là có thể cười chúc phúc, sau đó thản nhiên rời đi. Nay bất quá là phân nông cạn thích thôi. Bất quá là phân nông cạn thích. Hắn gắt gao đóng hạ mắt, cười có điểm chua sót. Nhưng hắn hiện tại lại điên cùng ghen ghét muốn giết Tống Trạch là chuyện như thế nào. Nguyên lai like sớm đã lún sâu vào vũng bùn mà vô sở giác Chính là... Tuy rằng ta cảm thấy một người nam nhân có sự nghiệp tâm không phải cái gì chuyện xấu, nhưng là loại này vì chướng điểm tiền công liền sạo luôn lệnh sắc hành vi, ta thật sự không dám gật bừa. Diêm Thanh chậm rãi quay đầu qua đi nhìn Chung Diêu, tựa hồ không nghe hiểu. A. Trung Diêu thấy hắn vẻ mặt mờ mịt, hảo tâm vì hắn giải thích nghi hoặc, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, ta cho ngươi nói ta trước kia làm công thời điểm có thể thấy được quá không ít loại người này, công tác không hảo hảo làm, mỗi ngày nghĩ như thế nào lấy lòng lão bản. Ở lão bản trước mặt vô vô ngông ngựa là có thể thăng trước tăng lương. Chiêu này ở khác lão bản nơi đó có lẽ hữu dụng, nhưng là đối với ta mà nói, ta làm công thời điểm liền ghét nhất loại người này, hiện tại ta chính mình làm lão bản, đương nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng con đôi tay, một bộ đã nhìn thấu tống chạch như kê tư thái, tống Trạch cho rằng ta không biết hắn đánh cái gì chủ ý sao. Còn không phải là nghĩ đem ta cái này lão bản lấy lòng, có thể nhiều cho hắn chướng điểm tiền công sao. Thật khi ta xuẩn này đều nhìn không ra tới sao. Diêm Thanh Thế tử ra nguyên bản còn ở thương tâm khổ sở, làm Trung Diêu một chút nói dở khóc dở cười, tâm tình cùng thả con diều dường như trợt phập phòng thoải mái, thiếu chút nữa một hơi không xuyễn đi lên. Trung Diêu còn ở tiếp tục án giận, kỳ thật thật không cần thiết như vậy, mỗi người làm nhiều ít sự ta đều xem ở trong mắt, ta cũng không phải keo kiệt lão bản, giữ khuôn phép làm tốt chính mình bản chức công tác, nên cấp nhiều ít tiền công ta một phân cũng không phải ít, làm hảo. Nên thưởng tự nhiên cũng sẽ thưởng, nhưng nếu công tác làm không tốt, lại lấy lòng ta cũng vô dụng a Nữ nhân này rốt cuộc là nhạy bén vẫn là trì độn A Diêm thanh thật sâu nhìn Trung Diêu. Hơn nữa loại này hành vi đối xí nghiệp văn hóa phi thường không tốt. Trung Diêu vô cùng đau đớn, người ngắm lại, này trong tiệm còn có thẩm tẩu tử cùng thẩm liên cũng ở làm việc, thẩm liên còn nhỏ không có gì phân biệt lực, vạn nhất nàng cũng học tống trạch như vậy, không hảo hảo làm việc, mỗi ngày nghĩ như thế nào lấy lòng ta là có thể lấy tiền công chúng ta đây cái này cửa hàng còn khai không khai. Trung Diêu quay đầu hỏi Diêm Thanh, người nói, ta muốn hay không tìm một cơ hội đi cùng hắn tâm sự, đều hắn hảo hảo công tác, đừng tổng mỗi ngày làm chút bàng môn tà đạo. Vốn dĩ nếu đổi cá nhân, ta liền trực tiếp làm hắn chạy lấy người, nhưng là tốt xấu là trên đường phùng tẩu tử cháu trai, cũng không hảo làm quá khó coi. Nàng có điểm bực bội, nhưng là hắn loại này vụng về lấy lòng liền thật sự làm ta cảm thấy thực xấu hổ A đều phiền đã chết. Diêm Thanh rốt cuộc lại nhịn không được cười ra tới. Nghĩ đến tống trạch tự cho là thâm tình chân thành hoàn mỹ vô khuyết kỹ thuật diễn thế nhưng liền như vậy đá vào Trung Diêu này khối ngạnh ván sắc thượng, hắn liền cười đến không kềm chế được. Trung Diêu không hiểu được hắn cười cái gì, nhưng xem hắn cười đến thấy nha không thấy mắt, đỡ eo chạm cũng chạm không thẳng, không biết như thế nào cũng bị lây bệnh ngu xuẩn đi theo cười. Nhìn Diêm Thanh cười thoải mái, nhưng thật ra làm nàng đem thương hội phiền não tạm thời vứt chi sau đầu. Hai người ở ven đường cười một hồi lâu mới ngừng Trung Diêu rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc đang cười cái gì à? Không có gì Diêm Thanh xoa cười ra nước mắt nói, ta chính là có điểm đau lòng tống trạch. Thuận tiện hành thai nhạc cái họa. Hắn có cái gì khả đau lòng, lại nói ngươi cười thành như vậy cũng không giống đau lòng a Trung Diêu mê hoặc nói thầm, đột nhiên trong lòng lình quang chợt lẽ nhớ tới cái gì, khẩn trương đem Diêm Thanh kéo qua cẩn thận xem kỹ. Ta nói, hai ngươi mỗi ngày ở bên nhau làm việc, hắn không quấy dậy quá ngươi đi. Ngươi còn nhỏ quá đơn thuần Nhưng đừng nhìn hắn lớn lên còn hành, có điểm văn hóa, liền ngốc hề hề bị hắn hoa ngôn xảo ngữ cấp lửa a Căn cứ ta quan sát, loại này nam nhân hơn phân nửa là cái hải vương, không biết đã lừa gạt nhiều ít tiểu cô nương, cô nương khác ta quản không được, hắn muốn dám lửa đến ngươi trên đầu, ta liền tiến hắn. Phúc! Diêm Thanh không nhịn xuống lại lại lần nữa phun cười ra tới. Thật là càng thêm đồng tình tống trạch. Hắn như thế nào đã quên, Trung Diêu cũng không phải là giống nhau nữ tử, nhìn vấn đề góc độ từ trước đến nay không giống người thường vẫn là xuân điểm hảo, xuân điểm hắn bất lo điểm. Trung Diêu đỡ chán, xong rồi, nhà ta tiểu nương tử giống như điên rồi. Ngày xuân thời gian phản phất quá phá lệ mau, đảo mắt liền vào hai tháng thiên. Thảo Trư ngoanh phi, Dương liếu xuân yên. Trung Diêu trước sau không tìm được cơ hội cùng Tống Trạch nói chuyện, bởi vì toàn bộ hạ tuần nàng đều vội lên. Thời tiết nhiệt đi lên, Trung Diêu cũng bắt đầu cùng Viên Tẩu tử vội vàng nghiên cứu đẩy ra đồ uống. Trần thị hoành thánh quán cái lẩu sinh ý ở mùa đông không ôn không hỏa khai hơn 1 tháng sau. Lại tại đây mùa xuân không thể hiểu được hỏa đi lên, nhất cử thành tây cửa thành trên đường cái trừ viên thị an vật ngoại sinh ý tốt nhất sảng, khả năng mọi người cảm thấy ở mùa xuân lưu trữ hãn ăn lẩu so ở mùa đông đỉnh gió lạnh run run xuống tay ăn càng sảng. Tóm lại nguyên bản sau cái bản bán hoành thánh hai cái bàn bán cái lẩu Trần thị hoành thánh đã chính thức thay tên thành Trần thị cái lẩu, Trung Diêu cũng dựa theo lúc trước nói tốt bắt đầu rồi cùng cái lẩu quán đồ uống hợp tác. Bang phấn, trà sữa, nước trái cây, đỉnh, sữa đông hai tầng chờ mới lạ tên. Hơn nữa tây thành nhất lửa nóng hai nhà sạp thay phiên tạo thế, xứng với này ấm áp hợp lòng người thời tiết chính có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, đồ uống thực mau lại thành này phái thành mùa xuân nhất lửa nóng mỹ thực. Đồ uống tuy rằng giá bán không kịp ăn vặt, nhưng nó phí tổn thấp lợi nhuận cao, đi lượng so ăn vặt còn nhiều, chính yếu là nó đóng gói suất đặc biệt cao, rất nhiều thương nhân dịch công may mà trực tiếp dùng chính mình tùy thân mang theo bầu rượu tới đóng gói trà sữa. Phần 71 Như thế một fan xuống dưới Cửa hàng lại nhiều một bút khả quan thu vào Cho nên ở cuối tháng kết tiền công khi Trung diêu cho mỗi cá nhân đều nhiều Đã phát một ít vất vả phí Nay trong đó vui vẻ nhất Không gì hơn tống Trạch Đảo không phải bởi vì kết tiền công Mà là bởi vì từ lần trước cùng Diêm Thanh trò chuyện qua lúc sau Hắn phát hiện này xuẩn cô nương thật đúng là đối chính mình nhất vãng tinh thâm Kêu lúc sau ngày thứ hai bắt đầu Nàng liền thật sự trộm bắt đầu phối hợp chính mình làm giả trướng Vừa mới bắt đầu hai người còn tương đối nhát gan hai ngày trước mỗi ngày chỉ moi 50 văn ra tới. Quả nhiên, các nàng đối Diêm Thanh đặc biệt tín nhiệm, viên thị căn bản là không xem sổ sách, Trung Diêu cũng cơ bản chính là Diêm Thanh nói nhiều ít chính là nhiều ít, nàng chỉ liếc liếc mắt một cái sẽ không nhìn kỹ. Dần dần hai người lá gan liền lớn lên, từ 50 văn đến 100 văn, lại từ 100 văn đến 200 văn, gần nhất mấy ngày đồ uống sinh ý đi lên, bọn họ thậm chí làm 300 văn giả chướng Trung Diêu cũng không hề sở rác. Càng chủ yếu chính là... Diêm thanh thật đúng là cái thành thực mắt nhi cô đương, xuẩn làm hắn đều cảm thấy đau lòng. Bọn họ cùng nhau tham gia tới tiền, này nha đầu ngốc một phần đều không cần, nói là vì hai người bọn họ tương lai, tất cả đưa cho hắn. Một ngày 300 trăm văn là cái gì khái niệm? Hắn cô cô sạp một ngày thu vào cũng liền nhiều như vậy. Người khác một nhà một tháng thức khuya dậy sớm vất vả kiếm tiền, hắn tùy tiện động động bút đầu liền nhẹ nhàng bắt được, có thể nào không vui đâu. Hắn cầm này đó tiền. Mỗi đêm thỉnh hắn cùng trường nhóm uống rượu nghe khúc nhì, nghe cùng trường nhóm đối hắn khen tặng cùng hâm mộ, miễn bản này tiểu nhật tử quá có bao nhiêu dễ chịu. Tiền tiêu xong rồi, ngày thứ hai lại trước sau như một đối với Diêm Thanh Nhu tình mật ý một phen, liền lại có thể nhẹ nhàng bắt được tiền ra tới. Nhìn Diêm Thanh kia nha đầu ngốc đối chính mình dễ tình đâm sâu bộ dáng, tống trạch rất là đắc ý, này bãi ở trước mắt tiền tài quá mê người, thế nhưng làm hắn gần nhất đối chung riêu lực chú ý đều thiếu rất nhiều. Như vậy không được à? Rốt cuộc 3 năm sau muốn mua đề, vẫn là đến rửa trung riêu cái này cửa hàng mới được, không thể đem trung riêu kia đầu cấp đông xuống. Tông Trạch viết xong cuối cùng một bút chướng, hô khẩu khí, yên lặng trong lòng ở kế hoạch sáng mai cấp trung riêu mang cái gì ăn vặt. Hắn đem sổ sách khép lại, tả hưu hoạt động hạ cổ, lại dãn ra một chút bả vai. Phát hiện lúc này trước đường chỉ có hắn một người. Thương hội vẫn luôn không tin tức, gần nhất trung riêu chạy thương hội chạy cần, hôm nay sinh ý một vội xong nàng liền lại đi. Diêm Thanh nói chính mình hôm nay không lớn thoải mái đi lầu 2 nghỉ ngơi trong chốc lát. Viên thị cùng thẩm thị ở hậu viện chuẩn bị ngày mai nguyên liệu nấu ăn. Giữa trưa tan học trở về viên cẩm ở nơi xa góc trên bàn viết chữ, thẩm liên tắc ghé vào bên kia xem hắn viết. Thời cơ vừa vặn. Tông Trạch từ tay háo trong túi lấy ra một fan chìa khóa, đắc ý câu môi cười cười. Nếu không sao nói Diêm Thanh kia nhà đầu ngốc bị chính mình mê choáng đầu đâu. Hai ngày trước Diêm Thanh thế nhưng cho chính mình này đem tiền dương chìa khóa. Nói là nàng trộm đi sướng, về sau chính mình làm trướng lúc sau liền có thể chính mình đi tiền dương lấy tiền, không cần lại quá tay nàng. Tống trạch tả hữu nhìn nhìn, xác định không ai, nhanh chóng mở ra tiền dương. Diêm thanh mỗi lần đếm tiền sau sẽ đem tiền 100 văn một chuỗi mặc vào tới, tống trạch nhanh chóng từ bên trong cầm tam xuyến để vào vật áo, sau đó đem cái dương khóa lại. Chọn bộ động tác thần không biết quỷ không hay, làm xong này đó sau hắn lý lý tóc, xoa xoa cổ áo, lại là một bức ôn nhuận tuấn lãng bộ dáng. Bắt được tiền tự nhiên liền tưởng nhanh lên đi ra ngoài tiêu giao sung sướng. ngày xưa tính xong trướng lúc sau, hắn liền có thể rời đi, Diêm Thanh sẽ đem tiền dương cầm đi trên lầu, đại các nàng về nhà khi thuận đường cầm đi tiền trang tồn. Nhưng hôm nay hắn đợi một lát Diêm Thanh cũng còn không có xuống dưới, tiền dương ở dưới dù sao cũng phải có người nhìn, hắn cũng đi không được. Không biết Diêm Thanh còn muốn nghỉ ngơi bao lâu, hắn chỉ phải ôm tiền dương đi lầu 2. Lầu 2 hắn đi lên quá một lần, cùng viên cầm đi hắn phòng lấy giấy tuyên thành. Lúc ấy viên cẩm thuận miệng cho hắn nói qua mặt khác hai gian phòng là của ai. Còn chưa bước lên lầu 2, rất xa hắn liền nhìn thấy riêng thanh cửa phòng thế nhưng là hờ khép một cái phủng, không có con nghiêm. Hắn dưới chân trợn dừng lại. Hắn biết, phi lễ chớ coi, lúc này hắn hẳn là lui ra lâu đi, đi hậu viện đem tiền dương giao cho viên tẩu tử. Chính là hắn tại chỗ đứng một hồi lâu cũng không có động, ma xui quỷ khiến, hắn lại ngởng đầu đi xem cái kia cái cửa, hắn biết. Lúc này bên trong cánh cửa trên giường đang nằm một cái xinh đẹp nữ nhân. Này ý niệm một khi xuất hiện tựa như lửa lớn nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau lại áp không đi xuống, hắn giống chứ ma giống nhau chậm rãi nhấc chân từng bước một lên cầu thang. Hắn hướng cửa đi đến, mỗi một bước đều giống đạp lên chính mình tim đập thượng, lại khẩn trương lại kháng cự không được. Rốt cuộc đi tới cửa, hắn thở sâu dương mắt nhìn lại, trong cổ họng tức khắc gào một tiếng, trong tay tiền Dương thiếu chút nữa buông tay ngã xuống đi. Chỉ thấy kia nói tinh tế cái cửa. Nhưng thấy chính là một đôi tuyết trắng thon dài cả chân, cặp kia cả chân không hề phòng bị đáp ở riêng Thanh hôm nay xuyên màu xanh lá váy dài thượng, quả thực chính là cực hạn dụ hoặc. Tống Trạch miệng khô lưới khô, hồng con mắt ở kẹt cửa nhìn hồi lâu, rốt cuộc run rẩy tay tưởng đẩy cửa. Không có quan hệ đi. Dù sao, dù sao nàng không phải yêu ta ái có thể vì ta làm bất luận cái gì sự sao? Tống Trạch lầm bẩm tự nói, thấp giọng trấn an chính mình, dù sao sớm hay muộn đều là nữ nhân của ta, ta bất quá trước tiên hưởng dụng thôi. Hán rốt cuộc lấy hết can đảm tướng môn đẩy ra tiến vào sau lại xoay người khóa lại tay chân nhẹ nhàng đi đến mép giường sau một lát một tiếng thê lương tiêuêu sợ hãi sợ tới mức dưới lầu tất cả mọi người đột nhiên đứng dậy ngẩn đầu nhìn lại chương 63 kinh Hách Cám hương chi Nguyệt đào yêu khuynh trước cùng phong hơi đãng ngày Vĩnh Xuân Nhàn thương hội cửa hàng đối lâm từ từ Xuân Thủy mặt hướng tới nội thành phồn hoa đường phố sau giờ ngọ lười nhát Dương Quang từ khí phái gỗ đỏ khắc hoa muôn phá lệ chiếu tiến vào làm người mơ mảng sắc ngủ Thương hội không kém tiền, cung can sự nhóm chi phí đều là thượng đẳng, thiêu Vân hương là nam hải trầm hương, uống trà là kính đỉnh lục tuyết. Vài vị tuổi bất hoặc can sự sau khi ăn xong ngồi ở thiên thính cửa sổ sắt đất cách trước, phơi thái dương, nhàn nhã pha hảo một hồ trà xuân, trà hương bốn phía, xuân nước sung Vương phẩm thượng một ngụm, như thế nghỉ trưa thời gian, lại thích dí bất quá. Cái gì kêu đừng hỏi lại. Như thế nào cũng đến cấp cái cách nói đi. Đột một tiếng gầm lên. Trong đó hai vị can sự mới vừa uống nhập khẩu trà xanh phút tới. Chính hẳn, lão chủ bộ bất động như núi ngồi ở tử đàn ghế banh thượng, dùng hắn kia mắt sít khói xe định thần nhàn liếc Trung Diêu liếc mắt một cái, nha đầu thối, hướng ta giống cái gì? Ngồi xuống. Trung Diêu thở hồn hển hai khẩu khí thô, lại đoán hận một mông ngồi trở lại đi, kia trương giá trị xa xỉ tử đàn ghế banh ở sàn cẩm thạch thượng chợt cọ sát ra một tiếng bén nhọn động tính, lao chủ độ nghe thái dương trĩu đau. Xin lỗi, ta không phải đối với ngươi phát giận. Chính là, có chút buồn bực. Trung Diêu ngồi xuống sau, bình phục cảm xúc. Lao chủ bộ lắt đầu, loát loát dâu dê, dơ tay hướng Trung Diêu trước mặt trong chén trà đổ điểm trà xuân, mới vừa đảo thượng liền thấy Trung Diêu đem này chờ trà trà dông uống bạch thủy dường như nguyên lành một ngụm. Lao chủ bộ thở dài, chậm gì gì mở miệng. Ta cũng là xem ngươi nha đầu này, ba ngày hai đầu hướng nơi này chạy, mới hảo tâm đề điểm ngươi một câu, đổi những người khác, ta cũng liền lười đến nói. Hắn đốn hạ lại cười nói đổi làm người khác Mấy ngày không tin tức cũng liền biết không dây dưa, cũng liền ngươi nha đầu này ra mặt dày. Như thế nào ta liền ra mặt dày? Ta viết nhập hội xin, kia thông không thông qua, vì sao không thông qua dù sao cũng phải cấp cái cách nói đi. Thời gian dài như vậy, một chút tin tức đều không có kêu sao lại thế này. Trung Diêu rất là không phục. Thế gian này sự vốn là không phải mọi thứ đều có thể có cách nói, người biết mỗi năm có bao nhiêu người viết xin nhập thương hội sao. Những cái đó đại hiệu buôn các lao ra như vậy vội. Tổng không có khả năng mỗi người đều cấp cách nói. Lao chủ bộ nói xong lại hướng trung riêu cái ly tục đầy trà. Có thể hay không đó là bọn họ vấn đề không phải ta vấn đề trung riêu nâng trung trà lên lại tưởng một ngụm làm. Thấy Lao chủ bộ đau lòng ánh mắt, đổi thành làm bộ làm tịch nhấp một ngụm. Bọn họ muốn không cái này tinh lực liền không nên ôm cái này việc. Nói nữa, nhập thương hội quy củ đây là luật pháp định. Chúng ta nếu thỏa mãn điều kiện, làm sao cần lại cho các ngươi thương hội đi xem kỹ một đạo chẳng lẽ các ngươi còn có áp đảo luật pháp phía trên quý củ. Cho dù có, cũng nên rõ ràng nói ra, cũng làm cho chúng ta biết địa phương nào không đủ, có thể có cái nỗ lực phương hướng không phải sao. Lao chủ bộ vốn là cái khắc nghiệt tướng, gặp được Trung Diêu cũng bị nàng ra mặt dày ma không biết giận, đối mặt Trung Diêu hùng hổ doa người, còn có thể trước sau bảo trì ngữ điệu hòa hoãn, ta cùng ta biện cũng vô dụng à, ta chính là cái lấy tiền công làm việc nhi, mặt trên những cái đó các Lao ra nói như thế nào ta như thế nào làm. Ta như thế nào biết bọn họ rốt cuộc nghĩ như thế nào. Kêu ý tứ chính là có thể hay không nhập thương hội, ai có thể nhập thương hội toàn xem kia vài vị các lao ra tâm tình. Lao chủ bộ bất đắc dĩ, người muốn nói như vậy, cũng chưa chắc không thể đi. Trung Diêu bực mình, nhất thời không lời nào để nói. Lao chủ bộ phủng trà trầm rãi nhấp, một con mắt híp mắt nghiêng ngó Trung Diêu, nhìn Trung Diêu trong chốc lát cắn môi trong chốc lát nữ mày, lấy hắn đối nha đầu này hiểu biết, hơn phân nửa lại là ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Quả nhiên, Không trong chốc lát, nha đầu này đột nhiên nhìn qua, ném một câu, ta muốn đi báo quan. Lao chủ bộ. Thương hội thành lập mục đích vốn là vì thay thế quan phủ quản lý tiểu thương, hết thể quy củ đều hẳn là theo quan phủ luật pháp tới. Trung Diêu nỗ lực ở trong óc mặt hồi tưởng Diêm Thanh cho nàng giảng giải qua tri thức, khó được đứng đắn một lần, hiện giờ lại biến thành những cái đó đại hiệu buôn liên hợp lại không bán hai giá, biến thành bọn họ làm tiểu đoàn thể lén lút trao nhận nguy tư lợi công cụ, liền luật pháp đều không bỏ ở trong mắt. Thực tế Trung Diêu cũng không xác định này rốt cuộc vi không vi phạm luật pháp, nhưng là hai bên đối trọi khí thế thượng không thể nhược, quản hắn như vậy nhiều trước thượng cương thượng tuyến cấp đối phương khấu đỉnh chủ mũ lại nói. Lao chủ bộ bị nàng khí thế hù sừng sốt, bưng trà đều đã quy phẩm. Người cho bọn hắn nói, nếu là không cho ta cái cách nói, ta liền đi quan phủ cáo bọn họ, cáo bọn họ. Kết mẹ kết cánh, an hối lộ trái pháp luật, diệt trừ dị kỷ, lựa trên gặt ở dưới, tổn hại pháp kỷ, mệt hoặc chiều cương. Trung Diêu vắt hết Đem chính mình có thể nhớ tới tội danh đều toàn bộ đổ ra tới Lao chủ bộ nghe nàng càng nói càng không điều Bung chung trả, ấn xuống thỉnh Thịch thẳng nhảy thái dương Đang muốn mở miệng, lại nghe trùng diêu tới một câu Yên tâm, ta không ở nơi này báo quan Ai biết bọn họ có hay không nghiệp quan câu kết Ta đi kinh thành báo quan đi Ta nhìn xem kinh thành quan quản mặc kệ được này phái thành tiểu thương hội Nếu là vận khí tốt, nói không chừng ta còn có thể cáo ngự chẳng đâu Lao chủ bộ Hắn thiên đầu một lời khó nói hết nhìn chung Diêu sau một lúc lâu, phát hiện này điên nha đầu chỉ không chuẩn thật đúng là làm được loại sự tình này. Tuy nói thương hội hành vi cũng không có như nàng lời nói vi phạm pháp cương, nhưng nếu thật làm nha đầu này đi ra ngoài làm bậy một phen thật đúng là không biết có thể nháo ra cái gì tên tuổi. Nếu là đổi thành khác người thành thật hắn cũng không có gì lo lắng, nhưng là nha đầu này hắn xem như lệnh giáo qua, ra mặt dày quỷ kê nhiều, ai biết nàng đến lúc đó chỉ không chuẩn thật lừa dối đến một ít đầu không liên quang. Lớn như vậy cái thương hội, nếu thật là người có tâm muốn bắt thật xấu, hoặc nhiều hoặc ít cũng tổng có thể tìm ra điểm bại lộ. Lao chủ bộ thở dài, có một loại thật sâu cảm giác vô lực, được rồi, đừng ở chỗ này nhi lại nhải, lão phu cả ngày đều mau bị ngươi phiền đã chết. Ta lại đi giúp ngươi hỏi một chút, tận lực hỏi cái cách nói thành đi. Trung Diêu nghe vậy sắc mặt cùng phiên thư dường như, nháy mắt liền triển khai, cực nhả lên, thành, thành, quá thành, ta liền biết thúc là tốt nhất người, thật là vất vả ngài. Lần sau ta cho người màng ăn ngon Lăn lăn lăn Ai hiếm lạ Đừng lại đến phiền ta nghỉ chưa là được Lao chủ bộ thổi dâu trừng mắt giết gạo Trung diêu hi hi ha ha từ thương hội ra tới Đi rồi vài bước Xoay người quẹo vào góc đường kia ra lớn nhất trong quả cửa hàng Nàng ở mức hoa quả cùng quả làm trưng bày trước quảy biên nếm biên tuyển nhặt rất nhiều Đều là ngày thường diêm thanh nói qua ăn ngon khẩu vị Phần 72 Tính tiền khi Thấy điểm tâm quảy bên trong hoa quế tô nghĩ đến trước 2 ngày Tống Trạch mang đến hoa quế tô, Diêm Thanh so ngày thường ăn nhiều hai khối, nghĩ đến hẳn là thích hoa quế hương vị. "Lão bản, cái này hoa quế tô, ta có thể nếm thử sao?" "Đương nhiên có thể, ngươi nếm thử, cái này là sáng nay mới vừa làm." Đối với một chút mua rất nhiều khách nhân, lão bản có vẻ phi thường tha thiết. Trung Diêu bẻ một tiểu khối tiến miệng nếm nếm, cùng hai ngày trước Tống Trạch lấy hương vị kém không đều, bất quá, Diêm Thanh không quá thích ăn quá ngọt ngị điểm tâm. "Lão bản, Cái này hoa quế tô có hay không không như vậy ngọt. Có có, có một loại bên trong bỏ thêm đường lê quả lao bản chỉ chỉ dựa vô trong mặt một loạt tinh phẩm điểm tâm, hương vị là chua chua ngọt ngọt, nhưng là đường lê quả sản lượng thiếu, loại này giá muốn quý thượng rất nhiều. Ân, liền loại này có đường lê quả, cho ta xưng một bao. Được rồi. Trung Diêu ý tưởng rất đơn giản, tiểu nương tử thích cái gì, nàng liền còn đủ, tỉnh làm bên ngoài những cái đó tên vô lại ơn huệ nhỏ liền cấp lửa đi rồi. Ông tràn đầy hai đại bao ăn vặt. Trung riêu vui dạo rực trở về đi. Còn chưa đi gần cửa hàng, rất xa liền thấy cửa hàng trước vây quanh một vòng người ở hướng trong nhìn xung quanh. Trung diêu trong lòng nổi lên dự cảm bất hảo, nhanh hơn bước chân qua đi. Trên qua đám người, lại thấy nhà mình cửa hàng trước đại môn lập hai vị bộ khoái. Hai vị này hắn nhận thức, thường xuyên cùng vệ bộ khoái cùng nhau tới ăn cái gì trong đó hai người. Bất quá lúc này hai người hoàn toàn không có thường lui tới nhẹ nhàng đánh cười thần sắc, mà là vẻ mặt nghiêm nghị đứng, tay phải đều đỡ ở bên bộ Đao thượng một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Đã xảy ra chuyện, Diêm Thanh trong lòng trầm xuống, bước nhanh hướng trong tiệm đi đến, hai vị tiểu bộ khoái nhìn thấy là nàng cũng không có ngăn trở. Đến gần trong phòng, lại thấy vệ bộ khoái đỡ đau đứng ở giữa đại sảnh, hắn bên người thế nhưng là Phùng Ngô thị, Trung Diêu chỉ nghe thấy Phùng Ngô thị vội vàng mà thật cẩn thận nói này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Mà hai người phía sau, hai cái bộ khoái chính áp tống trạch, tống trạch bị hai tay bắt chéo sau lưng tay ấn nửa quỳ trên mặt đất. Vẻ mặt suy sủ, thấy Trung Diêu tiến vào động hạ tửa hồ muốn nói cái gì. Thành thật điểm. Đừng núp nhích. Bộ khoái lạnh giọng quát. Vệ bộ khoái nghe tiếng nhìn qua. Phát, phát sinh chuyện gì? Trung Diêu hỏi. Vệ bộ khoái không đáp, chỉ đầy mặt lo lắng nói. Trung cô nương, ngươi vẫn là trước đi lên nhìn xem riêng cô nương đi. Trung Diêu trong lòng lột bột một tiếng, xoay người liền hướng lầu hai chạy, chạy qua châu ngực lại sắt nhiên dừng lại. Chỉ thấy lầu hai hàng hiên khẩu đứng một vị hoa giáp lao giả. Lão giả bên người đứng một cái tiểu đồng, trên người vượt hồng thuốc. Trung Diêu nhận thức bọn họ, đây là phố đôi y quán Lào Y Thì là Sư. Liên Y Thì Sư đều tới, ai bị thương. Lào Y Thì Sư nhìn thấy nàng, hướng nàng gật gật đầu, lại phong nghỉ gian vị trí nhìn nhìn, thở dài. Trung Diêu không biết phát sinh chuyện gì, cảm giác hô hấp đều đang run rẩy hai nhị tất cả đều là tiếng tim đập, nàng từng bước một đi lên đi. Thầm thị mẹ con đang đứng ở hờ khép cửa hướng nội nhìn xung quanh. Thầm Liên nghe thấy tiếng bước chân quay đầu thấy đến Trung Diêu, thở hát ra, Trung Diêu tỉ, ngươi nhưng tính đã trở lại. Làm sao vậy? Trung Diêu cảm thấy chính mình khẩn trương nói chuyện đều có điểm không sức lực, thanh âm nhẹ khả năng chỉ có chính mình có thể nghe thấy. May mà thẩm Liên vẫn là nghe tới rồi, nghẹn ngào nói, Diêm Thanh Tỉ bị điểm thương, còn đã chịu kinh hoách, nàng hiện tại không chịu làm đại phu tới gần vì nàng băng bó miệng vết thương. Bị, bị điểm thương. Trung Diêu quay đầu hướng hở khép bên trong cánh cửa nhìn lại. Đầu tiên ánh vào mi mắt đó là trên mặt đất nhìn thấy ghê người huyết điểm tử, nàng dưới chân tức khắc có điểm không xong. chương 64 công đường Trung Diêu run rảy tay tướng môn đẩy ra, thấy viên tẩu tử ngồi ở giường đôi chính thấp rộng chân an. Thấy Trung Diêu ở cửa, lập tức quay đầu nói, Trung Diêu đã trở lại, đừng sợ a ngươi có cái gì bị khuất cho nàng nói, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi làm chủ. Trung Diêu theo xem qua đi, chỉ thấy Diêm Thanh đôi tay ôm đầu gối ngồi ở đầu giường, mặt thật sâu chôn ở đầu gối. Nghe thấy viên tẩu tử nói, Diêm Thanh nhút nhát sợ sệt ngẩn đầu hướng cửa nhìn qua liếc mắt một cái, hốc mắt xương đỏ, hoa lê dính hạt mưa, mà làm Trung Diêu hô hấp đống nhiên hít thở không thông một chút chính là, theo hắn ngẩn đầu động tác, Trung Diêu nhìn đến hắn bên trái trên cổ máu tươi đầm địa, cổ áo bị nhiễm hồng một tảng lớn. Trung Diêu hốc mắt tức khắc liền đỏ, nàng bước nhanh đi qua đi ngồi vào Diêm Thanh trước mặt, đem trên tay hai đại bao an vật tùy tay ném trên giường. Người! Nàng đang muốn rơ tay nhìn xem Diêm Thanh th Diêm thanh lại đột nhiên nhào lên tới ôm lấy nàng, mặt thật sâu chôn ở nàng cổ. Sau đó nàng nghe được thấp thấp nước nở thanh, tiểu nương tử toàn thân đều ở rất nhỏ run dậy, xem ra thật là sợ hãi. Nàng liên ôm Diêm thanh, nói cái gì cũng chưa nói, chỉ nhẹ nhàng vô hắn bối trấn an. Dựa tường trên sàn nhà nằm một phen mang huyết kéo, mũi lao thượng đỏ thắm đau đớn chung riêu mắt. Nhìn này đem kéo, nghĩ đến tiểu nương tử hơi giải rác sợi tóc, hơi xưởng vắt áo, lại nghĩ lại tới dưới lầu bị áp giải tống chạ Không cần phải nói nàng cũng đại khái có thể khâu xuất phát sinh chuyện gì. Nàng âm thầm nắm chặt nắm tay, trong mắt một mảnh tinh phong huyết vũ lửa giận tận trời. Nếu không phải trong lòng ngực tiểu nương tử tình huống không tốt lắm, nàng khả năng liền nhịn không được trực tiếp dùng kia đem kéo lao xuống lâu đi đem tống chạch thọc. Ngay sau đó thật sâu tự trách lại thổi quét cả trái tim phổi. Nói đến cùng vẫn là quái nàng suy xét không chu toàn, diêm thanh lớn lên xinh đẹp người lại mềm mại, cái nào nam nhân sẽ không động tâm chính mình như thế nào liền không sớm nghĩ vậy một chút đâu. Thế nhưng không hề phòng bị làm nàng cùng một người nam nhân cộng sự, nay không phải chính mình thân thủ đem một con tiểu dương đặt ở lang trước mồm sao. Thực xin lỗi, đều là ta sai, ta không nên lưu lại hắn Trung Diêu thanh âm ám ách, yên lặng ở trong lòng quyết định, về sau này cửa hàng tuyệt đối sẽ không lại thỉnh một cái nam công. Diêm thanh chôn ở nàng trên vai, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trung Diêu, người mau khuyên nủ nàng viên tẩu tử rất là lo lắng, nói chuyện lại khinh thanh tế ngữ. Sợ lại dọa đến Diêm Thanh, nàng miệng vết thương còn ở đổ máu, nhưng nàng không chịu làm đại phu tới gần cho nàng băng bó. Vô nghĩa, làm lao nhân kia băng bó buồn thế tử còn như thế nào làm lũng bác đồng tình ăn đậu hủ, phi, cầu an ủi đâu. Diêm Thanh chôn đầu ở trong lòng nói thầm. nhan nhạt mùi máu tươi vẫn luôn ở chung riêu chốc mui quanh quẩn, nàng nhẹ nhàng vô vô Diêm Thanh, ôn nhu trần an, làm đại phu nhìn xem miệng vết thương hảo sao. Có ta ở đây sẽ không lại có người thương tổn ngươi, đừng sợ, hảo sao. Thế tử ra ôm cũng ôm sảng, hừ cũng hừ đủ rồi, lại không thu này diễn đã vượt qua, cho nên nhẹ nhàng gật đầu. Trung Diêu quay đầu cấp viên tẩu tử một cái ánh mắt, viên tẩu tử như chút được gánh nặng, lập tức đứng dậy đi ra ngoài thỉnh lão Y Đi Sư tiến bảo. Đi theo cùng nhau tiến vào còn có thẩm thị mẹ con, thẩm liên nhìn đến riêng thanh trên và táo vết máu khí quất thẳng tới khí, ván hận đối Trung Diêu cáo trạng, không nghĩ tới kia tống công tử, kia tống Trạch là loại người này. Trung Diêu tỷ ngươi không biết Hán thế nhưng tưởng sấn Diêm Thanh Tỷ nghỉ ngơi khi khinh bạc nàng. Chúng ta nghe thấy Diêm Thanh Tỷ gọi sông lên khi, kia hốn đản thế nhưng chính, chính, đang ở khi dễ Diêm Thanh Tỷ. Diêm Thanh Tỷ cầm kéo liều chết không tử. Trung diêu mặt âm trầm nghe nàng nói, cảm giác bên người Diêm Thanh ở Lào yê Ý Sư đem dược bôi trên miệng vết thương thượng khi toàn thân co rún lại một chút, nàng liền dối tay đem người gắt gao ống chủ, ôn nhu hống, đau sao. Nhìn một chút, thực mau thì tốt rồi, ta mua thật nhiều người thích ăn ăn vặt, bao từ từ ăn Kỳ thật này một con rún lại thế tử ra thật đúng là không phải ở diễn kịch hắn đích xác đau có điểm muốn khóc cảm thấy chính mình lần này ai có điều ban dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch vốn di chỉ nghĩ lấy kéo làm bộ dáng, dángạ ý muốn tự sát bức B bách Tống Trạch mở cửa ra làm viên tẩu tử các nàng nhìn đến nàng bất bấtham khinh nhục lấy chết hộ vệ danh tiết biểu hiện giả dối là được nhưng ai biết gặp thẩm liên cái này thiết cốc vọt tới ngoài cửa trực tiếp chính là một chân đá môn lúc đó Tống Trạch đang đứng ở trước cửa cùng diêm thanh rằng cô mà đứng Mô đột nhiên bị một chân đá văng trực tiếp chụp ở tống trạch trên lưng, tống trạch không hề phòng bị trọng tâm không xong liền hướng Diêm Thanh trên người nào tới. Diêm Thanh chính lấy kéo đặt tại chính mình trên cổ, hết thể phát sinh ở ngay lập tức chi gian, nếu không phải hắn từ nhỏ tập võ so thường nhân nhanh nhẹ, ngàn cân treo sợi tóc hết sức rời đi kéo, hiện tại chỉ sợ cũng không phải cho hắn băng bó miệng vết thương mà là cho hắn nhặt xác. Thật là vác đá nện vào chân mình, thế tử ra một bên đau chịu chịu, một bên dưới đáy lòng mắng thẩm liên cái này khờ cô nương. Đều là ta sai, ta không chú ý môn không quan hảo, ta không biết hắn sẽ đột nhiên đi lên diêm thanh đuôi mắt còn treo nước mắt, nhu nhược đáng thương ngập ngừng nói. Không phải ngươi sai, ngươi không đóng cửa cho ký không phải hắn có thể khinh bạc ngươi lý do chung diêu lạnh lùng nói, hắn đáng chết. Cũng không phải là sao. Đáng chết. Thế tử ra trong lòng phi thường tán đồng. Đang nói, ngoài cửa có người nhẹ nhàng gõ hai hạ. Vệ bộ khoái đưa lưng về phía cửa phòng đứng ở bên ngoài, khách khí hỏi, trung cô nương, diêm cô nương hảo chút sao. Nếu là hảo chút, việc này khả năng còn cần thỉnh các ngươi tùy chúng ta đi một chuyến nha môn làm đại nhân thẩm đoạn. Trung Diêu ôm Diêm Thanh, nhẹ giọng hỏi, việc này còn cần thỉnh phủ doán đại nhân vì ngươi làm chủ, ngươi hảo chút sao? Có thể đi sao? Yên tâm, ta vẫn luôn bồi ngươi. Diêm Thanh nhìn Trung Diêu, như là rốt cuộc lấy hết can đảm dường như gật gật đầu. Đoàn người từ viên ký ra tới mênh mông quần quận đi phủ nha tuy rằng phủ nhà ly không xa. Nhưng Tống Trạch liền như vậy bị áp giải cùng dạo phố thị trúng dường như một đường đi qua đi, vẫn là khiến cho bên đường mọi người vây xem, trong đó còn có hậu mặt học đường học sinh. Tống Trạch không chỗ dung thân đem vùi đầu hạ không nghĩ làm người nhìn thấy, bất đắc dĩ đôi tay bị trói căn bản vô pháp che đậy. Trung Diêu xem ở trong mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, xem ra hắn sách này là đọc không được. Xứng đáng. Ai kêu khi dễ nhà nàng tiểu nương tử tới. Diêm thanh thay đổi bộ quần áo, lại lần nữa chải tóc. Nhưng thật ra không lại hiển lộ đến chật vật bất quá trên cổ quấn lấy băng gạc lại đặc biệt thấy được, sớm nàng sắc mặt dị thường tái nhợt suy nhược đám thưa tiểu bộ khoái đúng là nhiệt huyết thiếu niên thời điểm ngày thường lại thường đi viên kỳ ăn cái gì cùng viên ký người đều có chút giao tình hiện giờ thấy bọn họ trong lòng bạch nguyệt Quang Diêm cô nương làm người khi dễ đi trong lòng giận dữ không thôi chừng mắt Tống Trạch hận không thể loạn côn đánh chết án Tống Trạch bị bọn họ trừng run bẩn bẩn đợi cho phủ nha thăng đường phủoán đại nhân hỏi rõ trước sauuyên do Ngồi ở cao cao công đường bản sau huy nghiêm nhìn xuống Tống Trạch, trong tay kinh đường một bang một tiếng hung hăng chụp tại án chắc thượng, thanh âm bằng phẳng mà nghiêm nghị. Tống Trạch, ngươi thân là học sinh lại vùng đọc thánh hiển, có vi bác lễ, không màng pháp kỷ. Rõ như ban ngày thế nhưng làm ra hủy người danh tiết việc. Ngươi nhưng nhận tội. Học sinh, học sinh Tống Trạch toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa, sớm bị dọa đến nói năng lộn xộn hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến nước này, trong lòng không khỏi bắt đầu đoán hận Diêm thanh. Nữ nhân này rõ ràng nói nguyện ý vì chính mình phụng hiến sở hữu hiện giờ bất quá là tưởng chạm vào một chút nàng, cư nhiên dọa muốn chết muốn sống. Rõ ràng ngày thường thấy chính mình đều là một bộ xuân chiều gợn sóng bộ ráng, lúc này cư nhiên tới trang cái gì trinh tiết liệt nữ. Học sinh hoan uổng. Hoan uổng. Phủ doán đại nhân hừ lạnh một tiếng, lại đem kinh đường một chụp một chút, theo viên thị lời nói, kêu cửa hàng lầu 2 trừ nàng 7 tuổi nhi tử ngoại, đều là nữ quyến cuộc sống hàng ngày chỗ ngươi lại vì sao đi lên. Nàng cung thẩm thị mấy người nghe thấy kêu cứu đi lên khi, toàn chính mắt gặp ngươi khóa môn ở bên trong muốn làm chuyện bậy bạn, nam nữ thủ thụ bất thành, ngươi nếu lôi lạc làm sao cần khóa cửa. Này riêng cô nương trên cổ thương lại từ đâu mà đến? Ngươi còn muốn như thế nào giải biện? Ta, ta, ta tống trách câu lũ bối quỷ gối đường hạ, nơi nào còn có ngày thường phong độ nhẹ nhàng độ dáng. Hắn giờ phút này đầu chung suy nghĩ muôn vàn, nóng lòng tìm một cái lý do ra tới vì chính mình thoát tội. Hắn không thể bị định tội, nếu không hắn thanh danh Hắn việc học, hắn tương lai toàn hủy hoại. Đôi mắt thoáng nhìn bên cạnh Diêm thanh góc váy, đột nhiên đầu trung linh quang vừa hiện, giờ này khắc này, cũng chỉ có thể hy sinh nữ nhân này. Hắn khẽ cắn môi, ngẩn đầu theo tiếng, hồi đại nhân, ta lúc ấy xác thật là muốn cùng Diêm cô nương thân cận hoàn hảo. Lời này vừa nói ra mãn đường ô lên, liền tiến vào muốn vì hắn cầu tỉnh phùng ngô thị đều khiếp sợ nhìn hắn, hắn lập tức lại nói, chính là, chính là ta lại phi đăng đổ lãng tử muốn làm chuyện bậy bạn, ta. Ta cùng với riêng thanh vốn là lưỡng tình từng duyệt, đã sớm lẫn nhau hứa chung thân. Hôm nay, hôm nay chỉ là ta không cẩn thận dọa đến nàng, nhưng ta thân cận với nàng vốn chính là nàng nguyện ý. Người mẹ nó chung diêu lại nhịn không được bạo câu thô khẩu, kéo tay háo liền phải tiến lên. Vệ bộ khoái kịp thời che ở tống trạch trước mặt, trung cô nương, cái kia. Công đường phía trên không thể vận dụng tư hình. Phần 73 Quen biết thời gian dài như vậy tới nay, vệ bộ khoái đại khái cũng biết trung Diêu vị này kỳ nữ tử t Đã từng may mắn gặp qua nàng ngoan tấu một cái bên đường đoạn tan xin lao nhân tiền tài đạo phỉ, kia tấu kêu một cái thảm thiết ta, bọn họ bộ khoái lúc chạy tới kia đạo phỉ bắt lấy hắn quần rắc cầu hắn mau chảo chính mình đi. Hiện giờ xem nàng như vậy đã là thịnh nội trạng thái, muốn cho nàng động thủ, phòng trừng có thể trực tiếp thông chi tống chạch người nhà tới nhặt xác. Phủ doán đại nhân cũng vào lúc này đem kinh đường một một phách, tiên lặng. Hai bên 12 vị Nha dịch đem trong tay trượng một hướng trên mặt đất chỉnh tề giã hạ, đông một tiếng, mọi người bỗng nhiên an tính lại Trung diêu hút khẩu khí, xoay người đối phủ doán đại nhân nói, đại nhân, người này ý đổ hủy người danh tiết ở phía trước, hiện giờ lại tưởng nhục tiếng người dự ở phía sau, thỉnh đại nhân chủ trì công đạo, còn Diêm Thanh trong sạch. Phủ doán đại nhân vô đem trong dâu, nhìn về phía Diêm Thanh, đường hạ Diêm Thanh, Tống Trạch lời nói chính là sự thật. Diêm Thanh hình như có chút mở mịt cùng kinh ngạc với Tống Trạch thế nhưng nói như thế, ngơ ngác nhìn hắn một cái, lại vô thố nhìn phủ doán đại nhân, nước mắt lại lăn ra tới, ta, ta không có. Diêm Thanh, ngươi liền thừa nhận đi. Ngươi ở sợ hãi cái gì? Tống trạch nôn nóng rụ rô Diêm Thanh, nếu đều nói khai, chúng ta cũng đừng giấu Diêm nữa. Ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi thừa nhận chúng ta quan hệ, ngươi muốn ta đều sẽ cho ngươi. Diêm Thanh tựa bất kham chịu nhục lui một bước, không thể tin tưởng nhìn hắn. Cầm miệng, chung Diêu nhìn không được gầm lên một tiếng, tiến lên đem Diêm Thanh đầu ấn ở chính mình hông vai. Đại nhân, hắn nói dối. Lúc này Thẩm Liên cũng nhịn không nổi. Ra tới chỉ chứng, bọn họ hai người ngày thường ở cửa hàng trừ bỏ làm việc tình hình lúc ấy nói hai câu lời nói bên ngoài, căn bản là không có gì giao lưu, này Tống Trạch ngược lại là đối chung riêu tỷ càng thêm ân cần một ít, chúng ta đều xem ở trong mắt, cho nên riêng thanh tỷ căn bản là không có khả năng cùng hắn có cái gì tư tình, hắn chính là nhìn riêng thanh tỷ dễ khi dễ. thậm thị cùng viên thị nghe vậy sôi nổi ứng hòa. Phủ doán đại nhân nộ mục một liếc, Tống Trạch, ngươi còn có cái gì nói? Ta... Ta tống chạch bắt lấy tay háo kinh hoàng thất thố, đột nhiên, hắn sở đến tay háo trong túi một cái vật cứng, tâm tư vừa chuyển, ta, ta có chứng cứ. Chứng cứ. Phủ doán đại nhân chọn hạ mi. Đường thượng mọi người cũng tò mò nhìn qua. Tống chạch run run xuống tay đem trong tay háo đổ vật lấy ra tới, nằm xoay trên lòng bàn tay chính lên, đây là, đây là cửa hàng tiền dương chìa khóa, là diêm thanh đưa cho ta, nàng đề nghị cùng ta cùng nhau làm, làm giả trướng, mỗi ngày từ tiền lời khấu điểm tiền ra tới. Tồn làm, tồn làm chúng ta hai tương lai cùng nhau sinh hoạt tiền. Người đánh rắm Không có khả năng. Hắn còn chưa nói xong, Trung Diêu liền phẫn nộ mắng đoạn. Ta chưa nói dối. Đây là tiền dương chìa khóa. Diêm thanh chính mình đi xứng đưa cho ta, trên người nàng còn có một phen. Người nếu không tin phái người trở về đem tiền dương lấy tới thử một lần liền biết. Công đường thượng tức khắc an tính lại, Trung Diêu cũng không thể nói gì hơn. Nàng cùng viên tẩu tử đều nhìn chằm chằm tống trạch trên tay chìa khóa đem chìa khóa phi thường quen thuộc, đích sắc cùng tiền dương chìa khóa giống nhau như lúc. Lúc này Diêm Thanh còn ghé vào nàng trên vai, nàng theo bản năng đem Diêm Thanh ôm sát hạ. Một khi đã như vậy, người tới, nhanh đi viên ký cửa hàng thượng tướng tiền dương mang tới. Phủ doán vừa hạ lệnh, lập tức liền có hai vị bộ khoái bước nhanh đi ra ngoài. Chờ đợi khi, đường thượng không người nói chuyện, mọi người đều tâm tình phức tạp, thường thường nhìn xem Tống Trạch nhìn xem Diêm Thanh, nhưng Diêm Thanh vẫn luôn vùi đầu ở chung giu đầu vai, thấy không rõ thần sắc. Đại gia chỉ đương nàng là bởi vì danh tiết chịu đục bực xấu hổ khổ sở. Chỉ có thế tử ra chính mình biết hắn rửa vào chung riêu trên vai, hô hấp gian đều là trung riêu trên người hoa nhải tạo cao hương vị, thích dí mơ màng sắp ngủ. Bộ khoái cước trình thức mau, một chén trà nhỏ công phu liền đã trở lại, bọn họ đem tiền dương đặt ở phủ doán trước công đường trên bàn. Phủ doán lấy qua tống chạch kia đem chìa khóa, cắm vào ổ khóa, ở mọi người nín thở chậm đợi bầu không khí chung, ca một tiếng giòn vang. Khóa khai Tống chạch mừng như điên nhẹ nhàng thở ra. Mọi người không dám tin tưởng ánh mắt toàn bộ tụ tập ở riêng thanh trên người. Trung diêu đỡ riêng thanh bả vai đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, ngựa khí kiên định hỏi, ngươi nhất định là có cái gì khổ chung đúng hay không? Diêm thanh đối nàng cười cười, vỗ nhẹ nhẹ hạ tay nàng, sau đó xoay người hướng về phủ doãn. Đại nhân, dân nữ cũng có một chuyện muôn báo, vốn gì ta cũng không xác định, nhưng là hôm nay thấy tống Trạch chính mình lấy ra chìa khóa, ta liền có thể xác định. Nga Ngươi sở báo chuyện gì?" Diêm Thanh quay đầu nhàn nhạt nhìn Tống Trạch liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái làm Tống Trạch tâm lý lộ bộ một tiếng. Ước chừng mười mấy ngày trước, dân nữ trong lúc vô tình đánh mất tiền dương chìa khóa, tìm hồi lâu không có kết quả, cuối cùng chìa khóa là Tống Trạch trả lại với ta, nói là hắn nhặt được, dân nữ vẫn chưa nghĩ nhiều. Nhưng lúc sau mấy ngày, dân nữ lại phát hiện tiền dương trung tiền tựa hồ tổng hội so với ta trong ấn tượng thiếu một ít, nhưng cùng Tống Trạch phụ trách ký lục chướng mục thẩm tra đối chiếu, rồi lại là chính xác. Tống Trạch lúc này quỳ trên mặt đất, quay đầu nghe hắn nói, đôi mắt càng mở to càng lớn. Giản nữ xưa nay chỉ nhớ tương đối hảo, cảm thấy không phải là ta nhớ lầm, lại hồi tưởng khởi phía trước chìa khóa rất quá một lần, liền để lại cái tấm nhãn, đem mỗi ngày thu tiền bạc số lượng mặt khác ghi tạc hắn chỗ. Hắn nói từ trong lòng lấy ra một chương giấy tuyên thành trình cấp bên người vệ bộ khoái, đối chiếu lúc sau quả nhiên, mỗi ngày ta sở nhớ mức cùng Tống Trạch sở nhớ chứng ngục, còn có tiền dương bên trong tiền bạc đều không giống nhau. Vì thế dân nữ liền hoài nghi định là có người thác tiền dương chìa khóa, mỗi lần đều từ bên trong trộm đạo tiền tài, hơn nữa giả tạo chứng ngủ, nhưng là dân nữ vẫn luôn bất hạnh không có chứng cứ mà vô pháp chỉ chứng. Ai ngờ hôm nay hắn vì vu hãm dân nữ nhưng vẫn mình lấy ra chìa khóa nhân tang câu hoạch. Ngươi nói dối. Sú đàn bà nhi ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Tống Trạch phẫn nộ rít lão. Tiến lặng. Kinh đường một một vang trượng mục đi theo Tề mình. Hai vị bộ khoái đem Tống Trạch tưởng phác lên thân mình lại một phen uấn trở về. Phủ Doán Đại Nhân tiếp nhận vệ bộ khoái trình lên giấy tuyên thành, cùng tiền dương bên trong đẻ ở trên cùng sổ sách nhất nhất đối lập. Một lát sau, Phủ Doán Đại Nhân nổ mục quát lệnh, Tống Trạch. Ngươi mỉ người danh tiết, nhục người danh dự, còn trộm đạo tài vụ. Ngươi còn không nhận tội. Hoan Uổng A. Đại nhân, ta là Hoan Uổng, nữ nhân này hại ta. Tống Trạch chỉ vào diêm thanh, là nàng câu dẫn ta, muốn cho ta giúp nàng. Hiện giờ sự việc đã bại lộ, nàng liền toàn đẩy ở một mình ta trên đầu. Ta Hoan A Trung Diêu nghiến răng nghiến lợi nói, nàng câu dẫn ngươi, ngươi xứng sao? Nàng nếu thật sự cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt, lại có cái gì không thể nói cho ta? Nàng nếu muốn gả người, ta của hồi môn đều cho nàng tồn hảo, nàng nếu muốn dùng tiền, chỉ lo đối ta nói, ta cũng không sẽ khắc khe, nàng có cái gì tất yếu cùng ngươi thông đồng làm bậy từ cửa hàng tham điểm này tiến trinh? Lại nói nàng muốn ngươi giúp nàng? Ngươi một nghèo hai trắng có cái gì giúp đỡ nàng? Đối ta? Đôi ta tư tình không thể đối với ngươi nói là bởi vì nàng yêu cầu ta đi câu dẫn ngươi, bởi vì ngươi đối nàng không tốt, nàng không nghĩ cả đời làm ngươi hạ nhân, nàng tưởng ta giúp nàng từ ngươi trong tay đem bán mình khế bắt được tay. Tông trạch lại không rảnh lo cảm thấy thẹn, phẫn hận toàn bộ giống ra. Trung Diêu Viên tẩu tử! Mọi người! Quỷ dị trầm mặt tràn ngập toàn bộ công đường, hảo sau một lúc lâu lúc sau, mới nghe có người như ở trong ngọng mới tỉnh. Trung Diêu Ha! Bán mình khế! Trung Diêu mở mịt quay đầu xem Diêm Thanh, ngươi có ngọn ý như này. Diêm Thanh đồng dạng mở mịt lắp đầu. Tống Trạch Trung Diêu đều cấp khí cười, ta nói ngươi liền tính biên lời nói dối, cũng biên giống dạng điểm hảo sao. Trung Diêu quay đầu đối phủ do nói, đại nhân, Diêm Thanh là năm trước 8 tháng tới phái thành tìm thân khi gặp được người xấu dây dưa bị tác cứu. Lúc sau xem nàng bơ vơ không nơi nương tựa ta liền để lại nàng. Lúc sau ta hai người tuy tên là chủ tớ, thực tế chúng ta cùng ăn cùng ở, cùng tiến cùng ra. Cảm tình giống như thân tỉ muội, cái gì bán mình khế, quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Diêm thanh ở một bên liên tục gật đầu, tiểu thư đối ta thực hảo, ta tưởng cả đời đều phải cùng tiểu thư ở bên nhau. đưa ngoại rất nhiều tây trên đường cái đi theo lại đây xem náo nhiệt người cũng đều sôi nổi phụ họa Người này quá xả, cư nhiên châm ngòi này hai nha đầu quan hệ, đại nhân a đừng nghe hắn nói bậy, kia chung nha đầu đối nẳng kia mội mội à, chính là đau đến trong sương cốt. Hắc, lại nói tiếp ta đảo nhớ tới. Năm trước kia Trung Nha Đầu không phải bởi vì có người sau lưng nói kia Diêm Nha Đầu nói bậy sao. Nàng nhưng đem người kéo ra tới bên đường giáo hơn đâu. Tấm tắc, tiểu tử này cũng thật là, này trên đường ai không biết, ngươi chọc Trung Diêu không có việc gì, chọc kia Diêm Thanh, Trung Diêu khả năng cùng ngươi liều mạng đâu. Bên ngoài ngươi một lời ta một câu truyền tiến công đường, tống Trạch mặt xám như cho tàn, như thế nào, sao có thể. Hắn suy sụp ngồi dưới đất, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc hoảng hốt gian phản ứng lại đây Từ lúc bắt đầu, này họ Diêm nữ nhân liền đảo cái hố làm hắn nhảy. Liền hắn cô cô Phùng Lô thị đều vô cùng đau đớn giáo huấn hắn, "A Trạch, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi như thế nào biến thành như vậy?" Diêm cô nương tính tình ôn nhu thanh thanh bạch bạch một cô nương, ngươi như thế nào có thể, như thế nào có thể như thế hủy tiếng người dự? Phùng Lô thị nghe xong toàn bộ hành trình, tựa đối hắn thất vọng tột đỉnh, quăng hạ tay áo, quay đầu lại không nói lời nào. Tống Trạch phẫn hận quay đầu trừng mắt Diêm Thanh. Diêm thanh cảm giác được hắn tầm mắt, hơi chật gật đầu rũ mắt đôi nhìn xuống hắn, rõ ràng là xinh đẹp đến câu hồn đôi mắt, hắn giờ phút này lại cảm thấy giống bị bò cạp độc nhìn thẳng giống nhau âm lánh tôi độc Sau đó hắn rõ ràng rõ ràng nhìn đến, kia nữ nhân khỏe miệng thực đạm thực đạm, gợi lên một cái mãn hàm trào phúng cười lạnh, hắn cử đầu chung quanh, phát hiện những người khác đều không chú ý, kia mặt gửi, chỉ có hắn một người thấy. Án tử đến lúc này đã cơ bản không có gì trì hoãn. Liên nghe phủ doán đại nhân chân thật đáng tin uy nghiêm thanh âm Người vi phạm tống trạch Hủy người danh tiết Trộm đạo tiền tài Ấn đại ung luật điển Gian dâm bắt cướp mãi trọng phán chi hình Người gian dâm chưa toại lại đục người danh dự Tội thêm nhất đẳng Phật đại trượng 60 Gian đe cảnh cáo Trộm đạo chi tiền tài phạt trong vòng 5 ngày gấp 10 lần trả lại Đại trượng Đầu to vây một tức tam Tiểu đầu vây 8 phần nửa Này 60 bản tử đánh tiếp Tống trạch cuối cùng liền Tuân nửa hắn khi dễ tiểu bọn bộ khoái bạch nguyệt quang, hành hình khi tiểu bọn bộ khoái quan báo tư thủ cấp nha dịch đánh ánh mắt hạ nặng tay, tống trạch phía sau bị đánh một mảnh huyết nhục mơ hồ, hơi thở thoi thóp làm nhà dịch kéo vào đại lao. Lúc sau vệ bộ khoái tự mình đem Chung Diêu Diêm Thanh mấy người đưa ra phủ nhà, kỳ thật chủ yếu là tưởng đưa Diêm Thanh, nhìn Diêm Thanh trên cổ băng gạc hắn cùng thương chính mình trên người dường như, tha thiết dặn dò, tất cả quan tâm một phen sau mới lưu luyến không rời trở về nha môn. Phùng Nô thị theo ở phía sau đi ra, Vẫn luôn muốn nói lại thôi không biết như thế nào đối mặt Trung Diêu các nàng, cuối cùng chỉ thẹn thùng nói một câu xin lỗi liền vội vàng rời đi. Lúc sau mấy ngày, quả thực là diêm thanh cầm thương mà kiều nhật tử, thế tử ra miễn bản kia tiểu nhật tử quá cỡ nào tốt đẹp. Trung Diêu quả thực coi như hắn mới vừa bệnh nan y gì mới khỏi giường như tùy thời hàm hư hỏi ấm cẩn thận tỉ mỉ. Chính yếu chính là, Trung Diêu tựa hồ mạc danh liền cảm thấy hắn kinh hách quá độ, để lại rất sâu bóng ma tâm lý, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn đều đi không ra Cho nên chỉ cần hắn hơi chút nhăn cái mi, Trung Diêu liền lập tức bắt đầu vừa kéo vừa ôm lại hống nhẹ giọng an ủi. Đối với nàng loại này hành vi, Thế tử ra vui dạo rược quyết định, chính mình không những trong khoảng thời gian ngắn đi không ra bóng ma, hẳn là rất dài một đoạn thời gian đều đi không ra. Bất quá một khắc đầu cũng có làm hắn đau đầu sự, viên đầu tử tổng cảm giác hắn huyết từ trên cổ lưu không dường như, mỗi ngày biến đổi đa dạng hầm heo huyết canh, huyết vị canh, máu gà canh cho hắn bổ, dẫn tới Thế tử gia vốn dĩ không được huyết hiện tại chỉ nghĩ đến huyết liền choáng vắng đầu. Tống Trạch người nhà ở sự phát ngày thứ 2 liền vội vàng tới rồi, đem tống Trạch lúc trước lấy đi 2.700 văn tiền gấp 10 lần bồi thượng, bất quá Trung Diêu thấy tống Trạch cha mẹ quần áo tuy không đơn sơ, lại cũng coi như không thượng tinh xảo, nghĩ đến này gấp 10 lần bồi thường đã xem như đào rỗng nhà hắn toàn bộ gia sản. Cuối cùng Trung Diêu vẫn là mềm hạ tâm, như tử tạo nghiệt không cần thiết làm cha mẹ chịu tội, chỉ làm cho bọn họ bồi gấp đôi, liền đi theo bọn họ đi phủ nhà, báo cáo thanh toán xong Làm cho bọn họ đem còn thừa một hơi tống chạch từ đại lao nói ra mang về quê quán. Lúc sau, Trung Diêu liền lại chưa thấy qua người này. chương 65 Hoa chiều 2 tháng 12, Bánh Hoa sinh nhật, cũng là kỳ thi mùa xuân khai khảo nhật tử. Phương Nam sớm đã muôn hoa đua thám khoe hồng, bích tùng xanh ngắt, phương Bắc lại mới vừa xuân giang tuyết dùng vạn phương xấu hổ. Ngày của hoa ở Đại Ung là cái đại nhật tử, bởi vì truyền thuyết một ngày này hoa thần buông xuống nhân gian ban ân phúc Trạch Bánh Hoa chiều Hạ đã trị hoa thần phù hậu người liền có thể thanh xuân thường trú, lương duyên hỉ kết, phu thê hòa thuận. Bởi vậy mỗi năm ngày này, nam nữ già trẻ phàm là có thể đi đường, đều nguyện ý đi ra môn đi đạp thanh ngắm hoa chơi xuân, mà ngày thường chạch ở nhà khuê tú nhóm, tại đây một ngày cũng rốt cuộc có lý do chính đáng có thể đem chính mình trang điểm hoa hoè lộng lây đi ra ngoài thưởng hồng pháp điệp. Có giai nhân, tự nhiên liền ít đi không được tài tử, cho nên ngày của hoa thưởng thưởng cũng là các loại lương duyên giai thoại, thần tiên quyến lữ lúc đầu ngày cũng là các loại phong hoa tuyết nguyệt thoại bản tử lấy tài liệu tri nguyên. Tới gần kinh thành vùng phương Bắc bởi vì Hoa Kỳ so vãn, lại muốn sai đầu xuân vi, giống nhau đều ở 2 tháng 25 tả hữu mới quá ngày của Hoa, bất quá phương Nam chờ mà ở 2 tháng 89 khi liền đã nhẫn mại không được sớm liền vì ngày của Hoa chuẩn bị chứ. Ngày của Hoa 2 ngày trước bắt đầu, trên đường liền nhiều rất nhiều chọn gánh nặng bán châm sức son môi, ngày xưa không trang điểm cô nương cùng phụ nữ nhóm này 2 ngày cũng sẽ mua điểm trang phẩm tới buôn bán hạ chính mình. Đến hoa chiều ngày này sáng sớm, trên đường càng là nhiều bán các loại hoa tươi gánh nặng. Đại ung nữ tử xưa nay đều có châm hoa thói quen, trong nhà điều kiện hảo điểm ngày thường ngẫu nhiên sẽ lấy hoa tươi vì sức. Tới rồi hoa chiều ngày này, càng là mỗi người châm hoa, bởi vì tương truyền hoa tươi mới có thể hấp dẫn đến hoa thần trách phúc, ngay cả nam tử cũng sẽ ở trên và táo đường thượng hoa tươi, nếu là gặp được cái mộ cô nương, liền có thể đem hoa tươi tặng cho lấy biểu gái mộ. Trung Diêu là một cái hiện đại người, lần đầu tiên quá ngày của hoa Nhìn bên ngoài náo nhiệt, liền thừa dịp buổi sáng nhàn rỗi khi chạy ra đi đi bộ một vòng. Hôm nay trên đường người rất nhiều, rất nhiều ngày thường thấy không thiện nam tín nữ nhóm tới tới lui lui, thậm chí rất nhiều quan ngoại dị tộc người cũng ở hướng bên trong thành đi. Bọn nữ tử phần lớn trên đầu mang đầy hoa tươi, thậm chí còn có người đem cánh hoa rán ở trên mặt trang điểm khuôn mặt. Này liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ trên đường hương thơm quanh quẩn, thiên tiểu bám mị, nhưng rất là để mắt. Người bán rong trung sinh ý tốt nhất liền phải kể tới k Cơ hồ mỗi cái bán hoa gánh nặng đều bị các cô nương vây kín mít. Này đó hoa phiến rất sẽ làm buôn bán, mỗi cái hoa gánh nặng thượng còn xứng một mặt gương đồng, các cô nương đối với gương một bên đem trọn lượi hoa tươi cắm ở bùi tóc thượng một bên hỏi bên người bạn tốt hay không đẹp. Hoa phiến nhóm miệng như ngọt, mặc cho ai mang lên hoa tươi đều phải ma lưu khen thượng vài câu, quản nàng đẹp hay không đẹp, dù sao đều là trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa, bốn chữ nhi thành ngữ cùng nhiều khẩu lệnh dường như ra bên ngoài nhảy, còn không mang theo lập lại. Trung Diêu đối này vô cùng đau đớn, sớm biết rằng chính mình cũng nên đi tiến điểm hoa tươi tới bán A, chính mình cửa hàng trước kia phiến đất trống có thể bãi cái tiểu hoa phố, thất sách, thật thất sách. Phản phất tổn thất 100 triệu, đau lòng. Trung Diêu đi bộ xong một vòng sau, lại trở lại cửa hàng, trong tay liền ôm một tiểu rổ các tiểu hoa tươi. Nàng đem hoa đặt ở bàn trống thượng, cười tủng tìm đối với Diêm Thanh vơi tay. Diêm Thanh vừa thấy nàng cười, lại nhìn đến trên bàn hoa liền biết nàng đánh cái gì chú ý, trong lòng âm thầm thở dài Đem sổ sách khép lại, ngoan ngoãn đi qua đi ở trung Diêu trước mặt ngồi xuống, nhắm mắt lại tùy nàng buôn bán. Dù sao chính mình chỉ là cái không có cảm tình và ngao. Có một số việc, thế tử ra đã xem phai nhạt, chính là tâm có điểm tăng thương. Trung Diêu nhanh nhẹn đem diêm thanh tóc tán hạ, từ trong lòng ngực lấy ra lược nhẹ nhàng trải vớt. Diêm thanh sợi tóc phi thường nhu thuận, từ chỉ gian xẹt qua như lụa mỏng giống nhau, là trung Diêu yêu thích không buông tay xúc cảm. Nàng đem diêm thanh tóc vãn khởi một nửa, đơn giản bàn cái búi tóc Sau đó cắm thượng một cây gô đàn trầm, một trầm cùng hoa tươi nhất xứng. Nàng ở trong rổ tuyển hai đoá hoa trà, lại xứng với một chi xuân đảo, nhẹ nhàng cắm vào phát trung. Diêm thanh lúc này lưng thẳng ngồi ở nàng trước người, hơi túi đầu, cổ đường con kéo thoát dài, vành thai vánh bạch. Trung diêu lại tuyển đoá đạm sắc thực dược, thuận tay đem diêm thanh tán ở phía sau bối đầu tóc vén lên tới đắp bên phải trên vai. Sau đó trên tay dừng lại. Chỉ thấy diêm thanh sứ bạch cổ sau chính ở giữa vị trí, xương sống lưng nổi lên địa phương Thế nhưng có viên nho nhỏ huyết trí bởi vì riêng Thanh túi đầu động tác, xương sống lưng nổi lên thực rõ ràng, Đỉnh cái kia huyết trí cũng dị thường thấy được. Trung Diêu ngơ ngác nhìn, không biết vì cái gì, đột nhiên liền cảm thấy tim đập đông một tiếng, Mùi gian thở ra hơi thở nóng rực rất nhiều. Trước mắt này quang cảnh, mang theo thủy lộ hoa tươi, như mực tóc dài, đỏ thắm trước mắt huyết chí, thon dài tinh tế cổ, còn có kia viên trong sáng mượt mà vành tai, này hết thể cấu thành một bức làm Chung Diêu không cách nào hình dung điệt lệ cảnh tượng. Liền tính nhìn không thấy Diêm Thanh lúc này khuôn mặt, đơn này bóng dáng liền đã mị dẫn người hạ tư. Trung Diêu yên lặng đem thược rực bông. Căn bản không cần quá nhiều trang điểm, nàng tiểu nương tử, chỉ cần đơn giản trang điểm, đó là xuất thủy phụ dung, câu hồn và phách. Hòa thần nơi nào tìm? Nàng trước mặt đó là. Diêm Thanh cảm giác được nàng nửa ngày không núp đích, kỳ quái quay đầu xem nàng, làm sao vậy? Trung Diêu lấy lại tinh thần, nàng xấu hổ ho nhẹ một tiếng, rời mắt không dám lại xem kia thật cổ. Không có gì, liền, liền suy nghĩ hẳn là lại mặt điểm, mặt điểm phấn mặt liền càng hoàn mỹ. Nga. Diêm thanh tâm như nước lặng quay đầu lại. Người cao hứng liền hảo, dù sao ta chỉ là cái không có cảm tình hoa hoa. Trung riêu ở hắn phía sau dùng mu bàn tay rán rán mặt, cảm giác được mu bàn tay thượng độ ấm, trong lòng có điểm không bình tĩnh. Ta đi, tình huống như thế nào a ta thế nhưng xem một nữ nhân cổ xem mặt đỏ thai hồng. Viên tẩu tử cùng thẩm thị lúc này vội xong rồi việc ra tới. Thấy Trung Diêu động tác viên tẩu tử liền nở nụ cười, đối thẩm thị nói, ta liền nói loại này nhật tử Trung Diêu sẽ không bỏ qua Diêm Thanh đi. Diêm Thanh sinh không thể niệm xem qua đi liếc mắt một cái. Trung Diêu gái trang điểm hắn chuyện này nguyên lai like đã không phải bí mật sao. Trung Diêu hào phóng tiếp đón, tẩu tử, các ngươi cũng chọn mấy đóa hoa mang lên, tiêu thẩm Liên cũng tới, ta mua nhiều, nghe người ta nói ngày của hoa mỗi người đều phải mang hoa. Ai ra, còn mang cái gì hoa, đều một phen tuổi viên tẩu tử cười cười. Nàng đều thật nhiều năm không mang quá hoa, từ lúc trước thuế má càng ngày càng nặng, nhật tử thu không đủ chi, cùng viên đại lang mỗi ngày vì sinh kế không rảnh hắn cô sau, liền không lại mang quá hoa, hiện giờ nhìn này đó kiểu diễm hoa tươi, nhất thời có chút ngượng ngùng Bất quá ngoài miệng nói như vậy, lại vẫn là ngồi xuống đi ở trong rổ tuyển một bó kim sắc hoa nên xuân đặt ở bùi tóc bên cạnh tìm hỏi thẩm thị ý kiến. Đẹp, cũng thật đẹp, một chút tuổi trẻ thật nhiều tuổi đâu. Trung Diêu đoạt ở thẩm thị phía trước trả lời. Thủ hạ đem Diêm Thanh vai phải đầu tóc tán trở về, bắt đầu ở hai bên biên bím tóc, ngoài miệng cũng không ngừng nhắc mãi, không phải ta nói, tẩu tử, ngươi cũng bất quá mới 27-28 tuổi, đúng là phong hoa chính mẫu thời điểm, một phen tuổi loại này lời nói ngươi có thể hay không đừng lao treo ở bên miệng. Ngươi cách vách phố kia 70 nhiều lao thái thái còn mang đóa hoa hồng nhi ở trên đầu mỗi ngày nói chính mình 18 tuổi đâu. Viên tẩu tử cùng thẩm thị phụt một tiếng cười ra tiếng, viên tẩu tử lắc đầu, ngươi nha đầu này. Kìa há mổm, có thể nị người chết. Ta nói chính là sự thật. Trung Diêu biểu môi, lại nghĩ đến một chuyện, thuận miệng hỏi, đúng rồi tẩu tử, ta mới ra đi xem trọng nhiều người đều nói là muốn hướng thành đông đi, thành đông là có chuyện gì sao? ân Người không biết sao? Mỗi năm hoa chiều lễ mừng đều ở Đông Giao A. Trung Diêu trong lòng dùng mình, như thế nào đã quên, nguyên thân làm nơi này nguyên cư chú dân, không nên không biết mỗi năm ngày hội lễ mừng mới đúng. tiểu thư nói qua nàng trước kia thân thể không tốt, rất ít ra cửa. Diêm thanh đạm nhiên mở miệng, tuy tiện tìm cái lý do vì nàng giải vây. Thì ra là thế. Viên tổ tử hiểu rõ, trong lòng đồng tình trung Diêu tưởng an ủi hai câu, quay đầu nhìn đến trung diêu sắc mặt hồng nhuận khuôn mặt lại dừng lại. Tuy rằng nhưng là đi. Trước kia thân thể không tốt, có thể tưởng tượng đến nha đầu này ngày thường đủ loại hành động vĩ đại, đây là ăn cái gì tiên đan xá lợi tử. Hiện tại này thể trạng cùng thân mình có phải hay không lại hảo quá đầu. Nàng tử bỏ an ủi trung diêu Vẫn là nói hồi chô cũ. Đông vùng ngoại ô bình trên núi mãn sơn đều là hoa trà. Hoa chiều khi là hoa trà khai chính diễm thời điểm. Trên núi có một tòa hoa thần miếu, nghe nói rất là linh nghiệm. Hơn nữa kia đầy khắp núi đồi hoa sơn trà phi thường xinh đẹp. Cho nên mỗi năm hoa chiều này hai ngày, mọi người đều thích đi bình trên núi ngắm hoa du ngoạn cùng bái hoa thần. Viên tẩu tử nhớ tới cái gì lại bồi thêm một câu. Thuận tiện cũng xem náo nhiệt nhìn xem tuyển 12 hoa tiên. 12 hoa tiên. Đây là cái gì Trung Diêu hỏi, đây là mỗi năm ngày của hoa tập tục, ngày mai sáng sớm sẽ ở hoa thần miếu tổ chức bái hoa thần đại điển, đại điển trừ bỏ từ đại tư tế chủ sự ngoại, còn lại hướng hoa thần thỉnh phúc cùng đại hoa thần ban cho phúc linh tinh chương trình hội nghị đó là từ này 12 hoa tiên tới. Này 12 hoa tiên liền từ trước một ngày buổi chiều hoa thần sẽ thượng tuyển ra tới phái thành đẹp nhất 12 vị cô nương tới sân bay. Trung Diêu biên hảo một bên bím tóc, ở dưới treo một cái giòn vang tiểu lục lạc, lại đi biên mặt khác một bên, tò mò hỏi. Này tham tuyển cô nương đều là chỗ nào tới. Phái thành sở hữu chưa xuất các cô nương đều có thể đi trước tham gia. nay còn không phải là tuyển Mỹ đại hội sao nguyên lai tuyển Mỹ thi đấu sâu xa lưu trường A. Này tuyển thượng hoa tiên nhưng có chỗ tốt gì? Liên tiên thưởng, phần thưởng linh tinh. Trung Diêu hưng thú giặt rào quay đầu hỏi. Viên tẩu tử bị nàng xem mau mau, có không tốt lắm dự cảm, nghe nói. Giống như tuyển thượng hoa tiên người có thể được đến thương hội chuẩn bị điểm có tiền, bất quá ta không biết là cái gì. Như vậy à. Nói như vậy cái này tuyển Mỹ liền ở chiều nay. Trung Diêu vô vệ cầm lầm bầm nói. Ánh mắt chầm rãi đi xuống xem. Diêm Thanh liễm mắt ngồi, đột nhiên cảm thấy sau lưng một đạo tầm mắt nhìn chầm chầm đến hắn lưng lạnh cả người. Hắn chầm rãi quay đầu đi. Đang cùng chung Diêu nóng cháy trước liệt ánh mắt đối thượng. Diêm Thanh. chương 66 lạc Hà Cẩm Tú ngày tốt, hoa trả phương hình. Cơm trưa khách nhân đi đến viên thị cửa hàng khi lại phát hiện hôm nay trên cửa treo một khối một thẻ bài chủ quán có chuyện quan trọng, tạm dừng buôn bán nửa ngày, ngày mai tỉnh sớm. Mà lúc này, có chuyện quan trọng chủ quán chính thích đi sân vắng tản bộ ở đông giao ngoài thành. Quả nhiên không nên tổng buồn ở trong tiệm, ngẫu nhiên hay là nên ra tới đi một chút, nhìn một cái này cảnh sắc, này sơn, này thủy, đúng không? Này cảnh sắc cũng thật cái gọi là là. Còn lại bốn người đồng thời xem qua đi, Trung Diêu ngửa đầu bưng tay suy nghĩ nửa ngày cũng không hồi tưởng khởi nửa câu đọc sách khi học thơ tử. Mỹ, Ân, Liền, Liền rất mỹ. Phần 75. Thích. Diêm thanh mấy người không hẹn mà cùng trận trắng mắt, lại quay đầu trở về. Từ đông cửa thành đi ra ngoài xa xa liền có thể nhìn thấy nơi sa mạn sơn hoa trà, tảng lớn tảng lớn khai ở thanh liếu thúy tùng gian, nhất phái no đủ xuân sắc, thẳng gọi người vui vẻ thoải mái. Nói là muốn tham gia 12 hoa tiên bình chọn sẽ, mấy người đi mà lại không nội, một đường từ từ nhàn nhàn biên thưởng cảnh biên nói chuyện phiếm mà đi. thẩm liên nhìn bên người lui tới các loại trang dung tinh xảo quần áo hoa lệ thiếu nữ. Lại quay đầu nhìn xem bên người tương so lên có thể xem như để mặt mục, còn chút nào không màng hình tượng ôm một ba hoa quế tô ở chấm rãi gặm Diêm Thanh. Diêm Thanh tỷ ngươi xác định liền như vậy đi tham gia hoa thần sẽ Có thể hay không quá? Một mạc điểm. Diêm Thanh ăn xong trong tay hoa quế tô, đem đầu ngón tay bánh tiết thổi thổi, liếc nàng liếc mắt một cái, không sao cả nhún vai. Này ngươi liền không hiểu đi. Có biết hay không cái gì kêu Thanh thủy xuất phụ dùng, thiên nhiên không trang sức. Ở tất cả mọi người nùng trang diễm mặt thời điểm, trong đó cái kia không thi phấn trang, thiên sinh lệ chất tuyệt đối là để cho người ấn tượng khắc sâu một cái. Trung diêu câu lấy Diêm Thanh cầm cấp thẩm liền tả hữu triển lắm hạ, ngươi nói một chút, liền ngươi Diêm Thanh tỉ gương mặt này, chính là không hóa trang không cũng cứ theo lẽ thường nghiền áp các nàng sao. Diêm Thanh đạm nhiên lại lấy một khối hoa quế tô ăn quả vặt. Kỳ thật lại nói tiếp ta cũng là có tham gia tư cách đã thẩm liên đột nhiên hứng thú bừng bừng chỉ vào chính mình. Ta có thể cùng Diêm Thanh Tỷ cùng nhau tham gia, thêm một cái người nhiều một phân phần thắng nha. Trung Diêu đem nàng trên giới đánh giá một phen, nhẹ nhàng vô vô nàng vai, trấn ăn nói, làm người đâu, vẫn là muốn đem tinh lực đặt ở có khả năng thực hiện mục tiêu thượng. Ngươi xem ta, trước nay liền sẽ không đi mơ ước những cái đó không có khả năng đạt tới thành tiểu. Thầm Liên, nói chuyện, Liên nhan bước tới rồi bình chân núi. Bình chân núi hoàn hà, nước sông từ bắc hướng nam mà đi, hai bờ sông hoa trả phân Mỹ, đào hoa hưng doanh. Mưa bụi mịt mù gian điểm suyết dương liễu là lướt. Một tòa đá xanh tiểu lập với trên mặt sông, qua kiểu liền đến vào núi đá xanh thang. Nhân này tòa kiểu là từ bên trong thành mà đến du khách vào núi duy nhất thông đạo, cho nên cầu đá phụ cận rộn ràng nhốn nháo phi thường náo nhiệt, tiểu hai bên trên bờ các loại tiểu thương gánh nặng bày lao trường. Có bán nến thơm cung đèn, có bán trái cây ăn vặt, còn có người chi khởi tiểu quán bán mì sợi hoành thánh, đương nhiên, sinh ý tốt nhất như cũng là bán hoa tươi tiểu thương. Tuy rằng này đầy khắp núi đồi đều là hoa, bất quá phần lớn đều là sơn trà cùng đào hoa, các cô nương chú ý, tất nhiên là chướng mắt này đó lơ lỏng bình thường hoa dại. Hoa phiến trô đó bán tốt nhất, nhiều vì thợ trồng hoa nhóm ở phố tử tỉ mị đào tạo ra tới tinh quý hoa loại. Như thế một đối lập, diêm thanh trên đầu hoa trà đào hoa liền có vẻ quá mức một mạc keo kết điểm. Bất quá cũng may hắn mặt lớn lên sắc thật kinh diễm, lại khí chất thanh lãnh tự phụ, xứng với thanh nhã hoa trà ngược lại sân xuất trần thoát Dọc theo đường đi kiếm đủ ánh mắt, thậm chí có hảo chút thiếu niên lang đều nóng lòng muốn thử muốn đem trên và táo hoa tươi tặng cho hắn. Bất quá đều bị hắn lạnh lùng ánh mắt cấp trùng lui về. Vào núi tham gia hoa thần sẽ, dù sao cũng phải thuận đường túi trào hoa thần nương nương, trong miếu thỉnh hương muốn quý một chút, viên tẩu tử liền ở phía trước biên sạp thượng mua chút. Qua cầu khi, Trung Diêu sốc lên thẩm Liên Nghiêng Bắc ở bên hông túi tử nhìn nhìn, đối viên tẩu tử trêu ghẹo nói, "Tẩu tử, này hoa thần nương nương là cầu nhân duyên." Chúng ta nơi này hận gà chỉ có thầm liên, viên cẩm ở học đường lại không có tới, lại nói hắn còn còn như vậy tiểu, ngươi làm gì mua ba bộ hương A. Hay là Trung Diêu rửa qua đi, làm mặt quỷ dùng bả vai đâm một cái viên tẩu tử, tẩu tử chuẩn bị sáng lập đệ nhị xuân. Viên tẩu tử sắc mặt đỏ lên, làm bộ muốn đánh nàng, nha đầu thúi nói bậy gì đó đâu. nay có cái gì hảo thẹn thùng. Trung Diêu cười hì hì nẹ tránh, đây là chuyện tốt ta, ta tưởng viên đại ca cũng sẽ đồng ý, tẩu tử nói nói. Nhưng, có nhìn chúng nhà ai đàn ông? Ta tìm người đi giúp ngươi làm mai a Viên tổ tử lại nhịn không nổi, hoán hận một cái tắt chụp ở nàng tay cánh tay thượng, mặt khác hai phó là cho ngươi cùng Diêm Thanh mua. Ngao! Trung Diêu bị đánh kêu thảm thiết một tiếng, tê tê xoa bả vai, chỉ đùa một chút sao. Ngươi thật đúng là đánh a Lại nói, ta cùng Diêm Thanh lại không cầu nhân duyên, làm gì lãng phí tiền. Còn không cầu nhân duyên đâu. Viên tổ tử xem nàng liền cùng xem nhà mình gả không ra nữ nhi dường như. Ngươi đều 18, phiên năm năm nay em lên 19, Diêm Thanh cũng chỉ tiểu ngươi một tuổi, cô nương khác tại đây số tuổi đã sớm gả chồng, nói không chừng đều làm nương. chung diêu nhỏ giọng nói thầm, gấp cái gì? Mới 18, gác chúng ta chỗ đó liền pháp định kết hôn tuổi cũng chưa đến đâu. Lại dương giọng nói, làm gì thế nào cũng phải gả chồng A. Là kiếm tiền không hương sao. Ta chính mình kiếm tiền dưỡng chính mình, tiêu tiêu xái xái tự do tự tại du khách gian không hào sao. Viên đầu tử tận tình khuyên bảo. Nữ nhân chung quy là phải gả người thành ra, người tuổi trẻ khi tiêu sái, tuổi lớn lúc sau đâu. Dù sao cũng phải tìm cái bạn nhi đi. Ta có Diêm Thanh A. Trung Diêu đem Diêm Thanh ống trầm. Thế tử ra yên lặng ăn khẩu hoa Quế tô, gật gật đầu. Diêm Thanh Diêm Thanh viên tẩu tử vô chán, ngươi có thể cùng Diêm Thanh sinh hài từ sao? Có thể A. Diêm Thanh nói. chung Diêu. Viên tẩu tử. Hai người quay đầu nhìn hắn. Diêm Thanh ho nhẹ một tiếng, ta là nói. Có thể nhận nuôi sao? Đúng vậy, chờ chúng ta tuổi lớn tưởng đậu hải tử chơi khi, có thể nhận nuôi sao? Nói nữa, khi đó viên cẩm phòng trừng cũng làm cha đi. Chúng ta cũng có thể chơi hắn hải tử sao? Trung Diêu Phụ Hòa nói. Viên tẩu tử nghẹn lời, cũng không quá tưởng lý giải nàng trong miệng chơi hải tử ý tứ. Viên gì? Thầm liên ở bố trong bao phiên nửa ngày, ngầm đầu hỏi, ngươi ngọn đến có phải hay không mua thiếu? Như thế nào có ba bộ hương lại chỉ có hai đối ngọn đến đâu? Ấn. Sẽ không à, ta mua ba bộ nến thơm đâu, ta nhìn xem. thẩm liên đem bố bao kéo ra cho nàng xem, viên tẩu tử đêm đếm, vỗ nhẹ cai chán, phỏng chừng mua thời điểm cùng người ta nói lời nói nhất thời không chú ý lấy lẩu, ta trở về tìm kia quán chủ hỏi một chút. Trung diêu giữ chặt nàng, ta đi thôi, người cước chính chậm, nơi này người lại nhiều, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nàng nói xong xoay người trở về mà đi. Đá xanh tiểu không dài, thực mau chung diêu liền đi tới đầu cầu bán nến thơm tiểu bán hàng dòng chỗ kia quán chủ nhưng thật ra thật hành, thấy Trung Diêu lộn trở lại tới không đợi nàng mở miệng liền cười ha hả đem một đôi cung sáp đưa qua đi. Ta liền đánh ra các ngươi còn phải trở về, mới vừa ta phát hiện các ngươi thiếu cầm một đôi, còn gọi các ngươi tới, kết quả cũng chưa nghe được. Cảm ơn, cảm ơn. Trung Diêu tiếp nhận, lại trở về đi. Mới vừa đi thượng đầu cầu, đột nhiên nghe thấy một trận cùng với giáp sắt len ken tiếng bước chân nhanh chóng chạy tới gần, hai đội binh lính trong nháy mắt liền chạy đến biên Bọn họ không màng trên cầu còn có rất nhiều người, trực tiếp vọt vào đám người, sau đó mạnh mẽ đem bá tánh hướng hai bên đuổi, ở kiều trung gian cách ra một cái thông đạo. Kiều trên mặt tức khắc vang lên một trận tiếng kinh hô. đã xanh tiểu tuy rằng không tính hẹp hỏi, nhưng là hôm nay vốn là người đi đường so nhiều, đều phải từ này duy nhất trên cầu quá, làm binh lính như vậy một chán. Trên cầu người đi đường nhóm liền trên vai thích cánh tệ ở kiều hai bên, lại đi bất động. Trung diêu lúc này cũng bị tệ ở kiều bên cạnh. May mắn bên cạnh còn có đầu gối như vậy cao thạch lan trong đỡ bằng không phòng trừng rất nhiều người liền trực tiếp bị chen vào trong sông Trung diêu lo lắng diêm thanh các nàng, bất đắc dĩ cách xa nhau quá xa thật sự tế bất quá đi chỉ có thể nhón mũi chân hướng bên kia nhìn xung quanh nhưng căn bản nhìn không thấy các nàng, chỉ nhìn đến một mảnh đồng dạng không rõ nguyên do ngẩn đầu lên khắp nơi nhìn xung quanh đầu lúc này một chiếc túy Hiển rũ Châu hoa lệ xe ngửa khoan thai mà đến ngừng ở đầu cầu Trung diêu vóc dángxo so giống nhau nữ tử muốn cao một chút Xuyên qua đầu người khe hở mơ hồ có thể nhìn đến điểm phía trước tình huống. nay binh lính không xa lạ, này xe ngựa cũng không xa lạ, không đến một tháng trước ở tây cửa thành vị kia đại quan nên ra quyến khi mới thấy qua. Xe đình ổn sau, mã phu xuống xe cẩn thận tướng môn mảnh xúc lên, lập tức có tôi tớ tiến lên ở xe ngựa bên cạnh bông thang. Sau đó liền thấy một lụa mỏng lăng la nữ tử ở nhà hoàng tiểu tâm nâng hạ chậm dại xuống xe ngựa. Đi theo lại thấy phía trước ở cửa thành chô gặp qua cái kia dâu quay nón cái gì tiết độ sứ cũng từ trong xe ngựa ra tới, hắn không làm người nâng, cũng không dâm thang, một tay chống xe quải liền phiên đi xuống. Mới vừa đứng yên, lúc trước xuống xe nữ tử cũng mặc kệ trước mắt bao người, nhu nhược không có xương liền lại gần qua đi, kia dâu quay nón thuận thế liền đem nàng ôm vào trong ngực. Chính nị hoài, ngay bên trong xe ngựa lại một đạo ngọt mị thanh âm, ra, này xe ngựa như vậy cao, nhân ra như thế nào xuống dưới A Ngươi cũng đỡ ta một chút nha." Dầu quay nón ôm mỹ nhân, lại dơ tay đem trong xe một cái khác mỹ nhân đỡ xuống xe. Ôm vào trong ngực nữ tử khẽ cười một tiếng, "Nha, muội muội thật đúng là mảnh mai đâu, nếu là không có ra ở, ta xem liền lộ đều sẽ không đi rồi đi." Chung Diêu cách rất nhiều đỉnh đầu nhìn không thấy đối diện cái gì biểu tình, chỉ nghe nàng kêu nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Tấm tắc, ngắn ngủn hai câu đối thoại đều có thể ở trong óc mặt hoàn nguyên ra một bộ hậu trạch tranh sủng tuồng. Quả nhiên nghệ thuật nguyên tự với sinh hoạt Những cái đó phim truyền hình thành không khinh ta cũng. Trung Diêu xuyên thấu qua khe hở xem qua đi, hai cái mỹ nhân nùng trang diễm mạo đẹp thì đẹp đó, nhưng toàn thân mỹ tục phong trần khí chất thật đúng là làm người không dám kiến tặng, cổ áo tử chống trải hận không thể đem hai luồng trắng bóng bộ ngực thịt trực tiếp đáng ra tới, này dâu quay nón phẩm vị nhưng đủ đơn giản thô bạo. Trung Diêu nhiều xem hai mắt đều cảm thấy nị thật muốn nhanh lên qua đi nhìn xem nàng tươi mát thoát tục tiểu nương tử tẩy tẩy mắt. Mỹ nhân dựa vào dâu quay nón trên người, dương đầu nhìn nhìn. Ghét bỏ hỏi, như thế nào liền đến nơi này à? Xe không thể trực tiếp đến hoa thần miếu sao? Sa phu lập tức tiến lên không người trả lời, bẩm lục phu nhân, phía trước lộ xe ngựa đều đi không được, chỉ có thể đến nơi đây, bất quá hoa thần miếu không xa, qua kiểu cũng liền hướng lên trên đi một chén trà nhỏ công phu liền tới rồi. Này lục phu nhân nhẹ nhàng phiến hai xuống tay chung quạt tròn, kiểu nhu nói, còn phải đi như vậy sao à? Ra, nếu không liền thôi bỏ đi, này 12 hoa tiên, có cái gì đẹp? Không bằng trở về thiếp thân nhảy tân biên vũ cho ngươi xem à. Nàng một bên nói, một bên dùng chính mình bộ ngực có một chút không một chút cọ dâu quay nón. À, mội mội đây là sợ ra vừa ý thượng cái nào hoa tiên, liền mất đối với ngươi hứng thú đi. Một khác mỹ nữ cười nhạo nói. Mới không phải, ta sợ cái gì, ngươi lo lắng chính ngươi đi. kia dâu quay nón đối với các nàng lẫn nhau chầm chọc nỉa mai cũng không để ý, tựa hồ còn rất hưởng thụ, một chút không có muốn ngăn cản ý tứ, chỉ một bên ôm một cái hướng trên cầu đi. Đáng khinh cười nói, muốn khiêu vũ không nổi, muốn uống rượu cũng không nổi, chờ đi nhìn 12 hoa tiên, trở về xem ngươi nhảy cái đủ được không. chung Diêu ở trong đám người nghe rõ ràng, trong lòng chẳng ghét. Dựa, nguyên lai like là đi xem 12 hoa tiên, này lao sắc phê đánh cái gì chú ý người mù đều có thể xem minh bạch. Không được, không thể làm Diêm Thanh đi tham gia. Kia lục phu nhân phòng trừng là xem khuyên không được dâu quay nón mất thể diện trong lòng nín thở, đi đến trên cầu lại bắt đầu làm. Rõ ràng hai liệt binh lính đã gác ra rất khoan một cái nói, nàng lại cố ý cầm cây quạt dùng sức phiến hai hạ, hoán giận nói. Ra, người nhiều như vậy, bọn họ lại rửa như vậy gần, thật là lại nhiệt lại buồn A làm cho bọn họ chạm xa một chút lạc. Dâu quay nón nghe vậy, dơ tay giống binh lính đánh cái thủ thế, hai bên binh lính lập tức tập thể về phía sau lại lui một đi nhanh. Phía sau người vốn là đã chạm trên chút, binh lính này một lui cơ hồ làm đại gia hoàn toàn trước ngực dán phía sau lưng ôm làm một đoàn. Ai ai ai. Đừng lại tễ, mặt sau không vị trí. Đừng tễ nha, đừng tễ. Mau rất trong nước. Ai ra, để ý a, treo ta đầu tóc. Đừng dâm ta chân a, tê. Đám người một chút hôn độn xô đẩy lên, chính là kia dâu quay nón đối này đó mắt điếc ai ngờ, như cũ ôm hắn mỹ nhân chậm dãi biên thưởng cảnh biên qua cầu. Trung diêu vốn là ở kiều bên cạnh, lại làm như vậy một tễ, cảng chân đã hoàn toàn để ở thạch rào chắn thượng, vì bảo trì trọng tâm, nàng chỉ phải ngồi xổm xuống thân đỡ rào chắn để ngừa bị tế đi xuống. Đã có thể vào lúc này, nàng trước mặt một cái ôm tiểu hài tử phụ nữ bị tế tới rồi bên cạnh. Đừng, đừng tế, ta ôm hài tử, làm ơn đừng tế. Nàng vóc dáng không cao, ôm hài tử đặc biệt có vẻ đơn bạc, ở hôn loạn trong đám đông căn bản là vô lực chống cự, bị đẩy tới đẩy đi, nàng thanh âm ở ồn ảo ẩm ị trong tiếng cơ hồ nghe không thấy, chỉ có nàng trong lòng ngực hài tử tiếng khóc đặc biệt văng rội. Phần 76 Trung Diêu thấy nàng bị tế đến Thạch Lan Biên, này cầu đá Thạch Lan cũng không cao Chỉ tới đầu gối vị trí, căn bản Lan không được đứng thẳng người, kia phụ nữ chân chống thạch lan, thượng thân lại bị tê toàn bộ sau này ngưỡng, mắt thấy nàng liền phải mang theo hài tử toàn bộ sau này phiên tiến trong sông, Trung Diêu không tưởng quá nhiều, đứng dậy liền qua đi đem nàng hung hăng một phen kéo trở về. Nhưng này lôi kéo một xả chi gian, nàng phía sau người vừa vận đụng phải nàng một chút, phụ nhân bị nàng kéo về đi, nàng chính mình toàn bộ nửa người trên lại đều dò ra kiều ngoại. Ách. nàng thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Liền cảm giác cả người đột nhiên treo không cấp tốc hướng mặt nước ném tới. Ngay sau đó rầm tiếng vang, ngày xuân hơi lạnh nước sông liền toàn bộ đem nàng bọc đi vào. a Có người rơi xuống nước. Này hết thể đều phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Trung riêu lô thai toàn là dòng nước sàn động thanh âm. Mơ hổ nghe thấy trên mặt nước kinh hô mới phản ứng lại đây là chính mình rơi xuống nước. Thảm! Nàng sẽ không bơi lội a Nàng bản năng bắt đầu giấy ruột, nhưng sông nước này cảm giác có cổ mạnh mẽ ở đem nàng đi xuống túng dường như. Nàng dùng rất lớn sức lực mới rốt cuộc mạo đầu đi ra ngoài. Cứu, nàng một câu kêu cứu không kêu xong, một cơn sóng lại hung hăng đem nàng trụ đi xuống, nước sông điên cuồng hướng nàng miệng mũi bên trong mùa vào. Nàng bị sặc, muốn ho khan, nhưng nàng cả người đều ở trong nước liền không khí đều không có lại như thế nào có thể khụ ra tới. Một chút nghẹn toàn bộ đầu sinh đau. Nàng dùng hết toàn lực ra bên ngoài giấy ruột, rốt cuộc nàng lại tránh ra mặt nước, vội vàng ngửa đầu hô một tiếng, cứu mạng. Ở đằng kia, mau cứu người A. Thanh âm rất xa, Trung Diêu lại lần nữa bị nước sông cuốn đi vào trước nhìn đến liếc mắt một cái làm nàng lá gan muốn nứt ra. Xuân Thủy chạy xiết, liền như vậy trong chấp mắt công phu, nàng đã bị nước sông lao ra rất xa khoảng cách. Kia tỏa đá xanh tiểu sớm đã ở 10 trượng ở ngoài, trên cầu những người đó chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị nước sông càng cuốn càng xa. Làm sao bây giờ? Có hay không người tới cứu ta? Trung Diêu hợp lực ở trong nước dây ruột, nàng tưởng nỗ lực hướng bờ biển Du, nhưng nàng khi còn nhỏ chìm quá thủy. Từ đây liền không hề bơi lội, một chút kỹ xảo đều không có, chỉ là lộn xộn dãy rùa, ngược lại ly ngạn càng ngày càng xa. Phu phu trầm chầm trùng, nàng thấy đá xanh tiểu càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn nhìn không thấy. Không biết chính mình bị vọt rất xa, trong nước mỗi một giây đều như là bị vô hạn kéo trường, nàng cảm giác dãy rùa thật lâu thật lâu, lại như thế nào cũng du không đến bờ biển, nàng biết chính mình sức lực ở chậm rãi hao hết, nhưng nàng lại không thể dừng lại chờ chết. Dần dần, tay lại hoa bất động, chân cũng lại giẫm bất động. Nàng đã hoàn toàn không có biện pháp tránh ra mặt nước đi lại hốt một ngụm không khí. Nước sông giống như thế nào cũng tránh thoát không được dây đằng giống nhau, cuốn nàng hướng thủy thấp túm, nàng chỉ có thể phí công nỗ lực vườn tay suy nghĩ bắt lấy điểm cái gì. Cuối cùng một chút không khí từ lồng ngực chung đè ép đi ra ngoài, ý thức dần dần bắt đầu mơ hổ, liền bên thai tiếng nước đều dần dần đi xa. Trung Diêu cố sức mở mắt ra, hoàng hốt trông được thấy từ mặt nước ngoại chết xạ tiến vào quang ảnh càng ngày càng xa, bốn phía chậm rãi chìm với trong bóng tối. Vô nghĩa a. Trung riêu mơ mơ màng màng tưởng, ta mới xuyên qua nửa năm không đến, như thế nào liền lại muốn chết đâu. Ta cửa hàng còn không có nhập thương hội đâu. Còn có ta tiểu nương tử, ta đã chết nàng làm sao bây giờ a Ngũ cảm ở trầm rãi biến mất, tựa hồ liền hít thở không thông thống khổ cảm giác đều không có. Mặt nước kia mặt ánh mặt trời dần dần đạm đi, nàng cuối cùng dối thẳng ngón tay tưởng lại đụng vào hạ kia mặt tấm áp, nhưng là với không tới. Tính, cứ như vậy đi, nàng nhận mệnh nhắm mắt lại. Đột nhiên tay nàng bị người một phen giữ chặt. Người tới dùng sức đem nàng hướng lên trên kéo một phen, sau đó nàng cảm giác một đôi tay gắt gao ôm nàng eo đem nàng hướng lên trên thác. Nàng lần thứ hai ra sức mở mắt ra, chỉ thấy vẫn đục mơ hồ nước sông trung, một mặt màu xanh lá y y sa bọc lớn lớn bé bé bọt nước từ kia mặt dưới ánh mặt trời sẽ qua, nhẹ nhẹ tinh tế từ chính mình trên mặt thổi qua, thực mềm thực đu. Ngay sau đó, nàng cảm thấy phía sau người buông ra tay nàng, sửa mà ngưng lên nàng cảm, sau đó, Hai mảnh lạnh lẽo mà mềm mại môi liền dán ở nàng trên môi. Theo sau, một mồm to ngọt thanh không khí cường thế bị độ vào miệng nàng. Cảm tạ này một ngụm không khí, như là sống nhuận khắp người, làm nàng trái tim lại làm lại bắt đầu nhảy lên lên, ý thức cũng dần dần thanh tỉnh, liền cầu sinh dục cũng đi theo sống lại. Nước sông thật sự thức cấp nàng có thể cảm giác được cứu nàng người nâng nàng cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, cho nên nàng không có loạn dãy ruột, mà là phối hợp đối phương động tác bắt đầu hướng lên trên hoa. Đối phương cũng phản phất thể lực mau đạt tới cực hạ, chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, ôm nàng ra sức hướng bờ biển du. Trôi lên mặt nước kia một khắc, mới mẻ không khí chợt vọt vào phổi, Trung Diêu cảm giác tim phổi giống co chặt đến mức tận cùng lại đột nhiên nổ tung giống nhau, ngăn không được liền tê tâm liệt phế khụ lên. Phía sau người một bàn tay ôm nàng một bàn tay không ngừng giúp nàng trụ bối. Ở đằng kia, bên kia, mau, mau. Trung Diêu đầu hôn hôn trầm trầm hôn độn xuôi thai thấy thanh âm. Khiếp mắt xem qua đi mới phát hiện nơi xa có người vẫn luôn ở theo con sông đuổi theo chính mình chạy, nhưng trên đất bằng địa hình phức tạp, bọn họ đuổi không kịp. Trung Diêu cùng cứu nàng người lúc này đã mau bơi tới bờ biển, nhưng này đường sông hai bờ sông đều là đảo đê, cho dù tới gần bờ biển thủy cũng rất sâu, không có có thể lên bờ địa phương. Bọn họ theo thủy phiêu trong chốc lát, đột nhiên phía sau người bắt lấy bờ đê thượng chi ra tới một đoạn nhánh cây, rốt cuộc ngừng hai người hướng thức. Trung Diêu đầu vô lực gối lên phía sau người trên bay. Nghe thấy hắn xuyến đặc biệt lợi hại, hẳn là cũng là thể lực không sai biệt lắm tiêu hao quá mức. Nàng lúc này cảm giác trời đất quay cuồng nghiêng đầu xem qua đi, chỉ nhìn đến phía sau người một đoạn tiêm tiêu cảm, còn có liều mạng bắt lấy nhanh cây gần xanh nổi lên tay phải. Trung Diêu cũng cố sức dơ tay bắt lấy nhánh cây, tuy rằng nàng hiện tại không nhiều ít sức lực, nhưng có thể chia sẻ một chút cũng luôn là tốt. Bờ đê pha cao, thủy thế thực mánh, hai cái sức cùng lực kiệt người căn bản không có biện pháp bỏ lên trên ngạn đi. Chỉ có thể ở chỗ này chờ người tới cứu. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc nghe thấy có dấm lên cỏ dại tiếng bước chân hướng bên này mà đến. Nhanh lên, hẳn là liền ở chỗ này, ta xem nàng hướng bên này phiêu lại đây. Trung diêu tưởng kêu một tiếng ta ở chỗ này, kết quả há mồm phát hiện giọng nói thứ đau, căn bản phát không ra tiếng. Nàng cảm giác phía sau người động hạ, sau đó người nọ giống không có sức lực đem cầm đặt ở nàng trên vai tinh tế hô hấp. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cứu bọn họ người rốt cuộc muốn tới Lúc này Trung Diêu nghe thấy phía sau người ở nàng bên thai khẳng khàn nói một câu, ta không sức lực, người nắm chặt. Cái Trung Diêu còn không có phản ứng lại đây, đốn rác đối phương ôm vào nàng trên eo tay đột nhiên buông ra, đồng thời bắt lấy nhánh cây tay phải cũng buông lòng ra. Phía sau người tức khắc toàn bộ đi xuống chìm. Trung Diêu kinh hãi, bản năng trở tay liền muốn bắt hắn, nhưng chỉ vừa đụng tới đối phương đầu ngón tay liền một sai mà qua. Hết thể phát sinh quá nhanh, Trung Diêu quay đầu chỉ tới kịp nhìn đến đối phương tái nhật ngón tay bị nước sông cắn ướt Nàng lập tức dối tay đi bắt, lại ở trong nước cái gì cũng không bắt được, chỉ cảm thấy một sợi tóc từ chỉ gian nhanh chóng xẹt qua liền không còn có tung tích. Trung diêu cả người sửng sốt. Một cái tay khác lúc này bị người nắm lấy, sau đó, nàng rốt cuộc bị người hợp lực một phen lôi ra mặt nước. Chương 67 dòng nước xiết. Một đường đuổi theo lại đây chính là mấy cái hảo tâm ba cánh bọn họ đem Trung diêu từ trong nước kéo lên bờ đê. Ai ngờ Trung diêu đi lên khí cũng chưa xuyến đều, đứng dậy lại chuẩn bị hướng trong nước phát bị bên người người tay mắt lanh lẹ một phen giữ chặt. Ai? Cô nương? Ngươi làm gì đâu? Không muốn sống nữa? Nay thật vất vả mới đem ngươi cứu lên tới, ngươi lại tưởng đi xuống A. Cứu, mau cứu người. Trung diêu giọng nói nóng rất đau, chịu đựng đau nhức cấp bách nói, có người còn ở trong nước. Nhanh lên, ai có thể cứu cứu nàng? A. Trong nước còn có người sao? Người hảo tâm lập tức ngửa đầu nhìn nhìn chạy xiết mặt nước, không thấy được có người A. Cô nương có phải hay không nhìn lầm rồi, chúng ta này một đường truy lại đây chỉ nhìn đến ngươi một người ở trong nước hiêu, liền không thấy được có những người khác ca. Có người, thật sự có người, ta sẽ không bơi lội, là nàng cứu ta. Trung Diêu lại không rảnh lo toàn thân đau nhức nàng gắt gao bắt lấy bên cạnh người góc áo, cơ hồ là quỷ cầu xin, có người sẽ bơi lội sao. Cầu xin các ngươi mau đi cứu cứu nàng. Không còn kịp rồi, nàng đã không sức lực. Cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi. Mấy cái người hảo tâm vừa nghe kinh hãi, lập tức có hai người ra tới bắt đầu thoát áo trên, "Ta biết bơi hảo, ta đi xuống nhìn xem, các ngươi dọc theo bờ sông xuống chút nữa đi tìm xem." "Hảo." Mấy người lập tức tách ra hành động, hai người thỉnh thịch chui vào trong nước, dư lại ba người lại tiếp tục duyên hà đi xuống chạy. Chung Diêu bị lưu tại tại chỗ, bởi vì thiếu oxy cùng kết lực, nàng hiện tại vẫn cảm giác chóng mặt nhức đầu, trước mắt huyết thể đều giống bị đánh nát giống nhau, mơ hồ xoay tròn. Nàng cắn răng chống đầu gối đứng lên. Chịu đựng toàn thân cơ bắp điên cuồng kêu rên thất tha thất thểu đi xuống du đi tìm đi, hai chân giống rót chỉ giống nhau trầm trọng, lô thai vụ vụ thành không ngừng, nàng nghe thấy chính mình giọng nói xuyến cùng phong cách dương giống nhau, nhưng nàng liệu mạng chống một hơi không muốn dừng lại. Không đi bao xa đầu gối mềm nút, cả người hung hăng ngã trên mặt đất, nàng liền đau hô sức lực đều không có, cảm giác thủ đoạn cùng cằm ở thô giáp cát sỏi trên mặt đất ma đau nhức nhưng nàng lúc này không rảnh lo này đó, vẫn dây rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy. lúc này Cứ chỉnh chậm một chút, Viên Tẩu Tử ba người rốt cuộc đuổi theo, thấy Trung Diêu quỳ quỳ rạp trên mặt đất vội vàng tiến lên đi đem nàng nâng dậy, sau đó đem nàng phía trước phía sau kiểm tra một lần, nhẹ nhàng thở ra, "Cảm ơn trời đất ngươi không có việc gì, nhưng làm ta sợ muốn chết, như thế nào liền rơi vào trong nước." Lại nhìn đến nàng đôi tay cùng cầm miệng vết thương, đau lòng nói, "Như thế nào quăng ngã thành như vậy? Còn có chỗ nào bị thương?" Trung Diêu Hun Mê Gian nghe thấy là Viên Tẩu Tử thanh âm, lập tức bắt lấy cánh tay của nàng, Nước mắt lại nhịn không được, chỉ vào nước sông nói năng lộn xộn khóc tê ơ. Tẩu tử, mau đi tìm người tới cứu Diêm Thanh. Diêm Thanh, Diêm Thanh nàng còn ở trong nước, là nàng đem ta cứu đi lên, ta không bắt lấy nàng, liền kém như vậy một chút, ai có thể mau đi đi cứu cứu nàng A Nàng thanh em ếch không thành dạng, lại đứng không vững quỳ trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt khóc toàn thân run dậy. Cái gì? Viên tẩu tử ba người xa như vậy chạy tới vốn cũng xuyên lợi hại. Thấy nàng mạnh khỏe kia khẩu khí còn không có hoàn toàn tùng xuống dưới lại bị nàng một phen lời nói dọa trái tim nháy mắt lại nhảy đến cổ họ. Nàng hoài nghi chính mình ngay lầm, như thế nào lại xả đến Diêm Thanh. Diêm Thanh lại là khi nào rơi xuống nước. Nàng cảm thấy có thể là Trung diêu còn không thanh tỉnh, người có phải hay không nghĩ sai rồi. Như vậy cấp nước sông, chính là cái nam nhân muốn ở trong nước cứu người đều cố hết sức, húng chi Diêm Thanh cái kia gầy gầy nhược nhược nha đầu. Kìa Diêm Thanh đâu? Diêm Thanh ở đâu? Trung riêu ánh mắt lỗ trống nhìn nàng. Viên tẩu tử sứng sốt, nàng quay đầu đi xem, lại phát hiện phía sau xác thật chỉ có thẩm thị mẹ con. Vừa rồi nhất thời rối loạn, nghe nói có người rơi xuống nước, các nàng phát hiện bị nước trôi đi người thế nhưng là Trung diêu sau liền lập tức đi theo đuổi theo, ai cũng chưa chú ý riêng thanh là khi nào không thấy. Có lẽ là kia nha đầu chạy đã mệt ở trên đường nghỉ ngơi hạ còn không có cùng quá. Nàng nói còn chưa dứt lời liền ách trụ, bởi vì nàng thấy Trung riêu run rảy tay mở ra lòng bàn tay. Mặt trên lẳng lặng nằm một viên nho nhỏ lục lạc. Trung diêu đờ đẫn nhìn lục lạc, đôi mắt không chấp mắt, nước mắt mãnh liệt lăn quá cầm miệng vết thương, lại hôn thành máu loãng một viên một viên đi xuống truy. Đây là cứu ta người cuối cùng chìm vào trong nước khi ta từ nàng trên tóc chảo hạ tới, đây là... Đây là ta hôm nay buổi sáng thân thủ mang ở riêng thanh trên đầu. Viên đầu tử đốn giác hít thở không thông, lập tức quay đầu kêu thẩm thị mẹ con nhanh đi tìm người tới hỗ trợ tìm người. Phần 77 Trung Diêu hiện tại trạng thái làm nàng thực lo lắng, nàng chỉ có thể lưu tại tại chỗ thủ Trung Diêu. Hai người đều sẽ không bơi lội, không biết hiện tại có thể làm sao bây giờ, tuyệt vọng mà nhìn ảo hạt lưu động nước sông, viên tẩu tử thậm chí không biết có thể nói nói cái gì tới an ủi Trung Diêu, bởi vì tâm tình của nàng cùng Trung Diêu giống nhau trầm trọng. Như thế nào sẽ là riêng thanh đâu? Viên tẩu tử cho tới bây giờ đều cảm thấy không thể tin tưởng. Trung Diêu ngồi quỳ trên mặt đất, cả người giống bị rút ra hồn phách dường như chỉ ngơ ngác nhìn trong tay lục lạc Đúng vậy, như thế nào sẽ là riêng thanh đâu? Cái kia rõ ràng như vậy yếu đối dễ khi dễ tiểu nương tử. Cái kia ngày đầu tiên đến Trung Phủ bị đánh bàn tay cũng không dám cáo trạng tiểu nương tử. Cái kia bị tống chạch khi dễ lại chỉ dám lấy kéo lấy chết tương bức tiểu nương tử. Cái kia gặp được sự chỉ biết khóc, nhắc gan sợ phiền phức chỉ biết tránh ở chính mình phía sau tiểu nương tử. Rốt cuộc là ai cho nàng lá gan, cũng dám không muốn sống nhảy vào như vậy mãnh liệt nước sông chung tới cứu chính mình đâu. Thầm thị mẹ con đi không bao lâu liền lại về rồi, còn mang theo vài vị bộ khoái cùng nhau, xem ra là trên đường trùng hợp gặp gỡ. Chạy ở đằng trước vệ bộ khoái vài bước vọt tới Trung Diêu trước mặt, vội vàng hỏi, Diêm cô nương, Diêm cô nương rơi xuống nước. Trung Diêu cả người đã ném hồn, tựa hồ cảm giác không đến ngoại giới thanh âm, chỉ vẫn luôn túi đầu nhìn lòng bàn tay lục lạc. Viên tẩu tử thấy Trung Diêu không phản ứng, nghẹn ngào luôn nói, đúng đúng, vệ bộ khoái, cầu xin ngươi, ngươi mau nghĩ cách cứu cứu Diêm Thanh, cầu xin ngươi. Nàng ở đâu chim xuống. Vệ bộ khoái một bên hỏi một bên nhanh chóng tởi xuống bội đao cùng trên đầu bình khăn trách. Hẳn là chính là ở gần đây, nàng đem Trung Diêu cứu lên tới, chính mình lại không sức lực đi lên. Vệ bộ khoái đốn hạ, quay đầu lại nhìn Trung Diêu liếc mắt một cái, tựa đồng dạng không thể tin được hắn trong ấn tượng cái kia nhu nhược mảnh khảnh cô nương dám nhảy vào như vậy chạy xiết trong nước cứu người. Hắn nhanh chóng đối mặt sau chạy tới mấy cái bộ khoái phân phó, ta từ nơi này xuống nước đi xem, các ngươi lưu một người thủ chung cô nương Còn lại người toàn bộ duyên hà đi xuống tìm. Vệ bộ khoái động tác thật mau, khi nói chuyện đã cởi xuống đi bước nhỏ mang, khởi ra viên lãnh bảo, dưới chân đem tạo ủng vừa giẫm không chút do dự liền một cái lặn xuống nước chắt trong nước đi. Còn lại người nhanh chóng duyên hà đi xuống tìm đi. Trung Diêu rốt cuộc cũng giật mình, lại chống đầu gối đứng lên, viên tổ tử thấy thế vội vàng đỡ, người muốn đi đâu nhi? Ta đi tìm Diêm Thanh. Trung Diêu suy yếu kéo bước chân đi xuống dưới. Người liền lộ đều đi không đặng có thể đi chỗ nào tìm. Viên tổ tử lúc này, một mặt lo lắng Diêm Thanh một mặt cũng lo lắng Chung Diêu, gấp đến độ rơi lệ đầy mặt, "Ngươi hiện tại cái này trạng thái không thể lại lăn lột, ngươi cũng giúp không được gấp cái gì, bọn bộ khoái đã đi tìm, bọn họ nhất định có thể đem riêng Thanh tìm trở về." Chung Diêu lắc đầu không nói gì, chỉ cố chấp dọc theo ngạn tiếp tục đi, nàng giọng nói vô cùng đau đớn, lúc này cũng không tưởng lãng phí thể lực nói chuyện. Viên tổ tử thấy khuyên không được nàng, chỉ phải kêu thẩm liên qua đi cùng nhau đỡ nàng đi. Ước chừng đi rồi hơn 1 canh giờ, Các nàng đụng phải ban đầu đi ra ngoài hỗ trợ tìm người mấy cái người hảo tâm, liền xuống nước hai người cũng cùng nhau ở trở về đi. Bọn họ nhìn thấy chung Diêu, xin lỗi nói, xin lỗi A cô nương, chúng ta trong nước trên đường một đường đi tìm tới, thật sự không tìm được ngươi nói người. Chúng ta nhìn đến có quan gia đã đi tìm đi, chúng ta liền đi về trước, sắc trời cũng không còn sớm, lao bà hài tử còn ở chân núi trở, sợ bọn họ lo lắng. Người khác đã làm tận tình tận nghĩa, thật sự không thể cưỡng cầu nữa cái gì. Trung diêu cô sức cung kính hạ thân nói tạ, sau đó tiếp tục thông thả lại cố chấp Duyên Hà đi xuống dưới. Mấy cái người hảo tâm ở bọn họ phía sau nhìn nàng làm người đỡ, có người thở dài, thấp giọng nói, nhưng thật ra cái trọng tình trọng nghĩa cô nương, đáng tiếc à, này Thủy như vậy cốc, mỗi năm đến chết đối bao nhiêu người à, thời gian dài như vậy người nọ liền tính tìm được rồi cũng phòng trừng đã là cụ. Hắn nói còn chưa giấc lời bị bên người người đâm một cái, liền không nói thêm gì nữa, ngược lại phi khẩu nước miếng. Cầu nhật đều do đám kia tham gia quân ngũ, căn bản không đem chúng ta dân chúng mệnh để vào mắt, có người bị bọn họ bức rơi xuống nước cũng không gặp phái người ra tới cứu. Người khác trong mắt chỉ có mỹ nhân, chỗ nào thấy được dân chúng. Nói chuyện thanh chậm dãi đi xa, Trung Diêu làm như cái gì cũng chưa nghe được, như cũng một thước một tấp cẩn thận siêu tầm. Nàng không tin nàng tiểu nương tử sẽ chết. Giữa trưa mới nói sau này quãng đời còn lại muốn cùng nhau cộng độ, tiểu nương tử là gật đầu, nàng chưa bao giờ sẽ nuốt lời. Nàng tiểu nương tử lúc này nhất định là ở nơi nào chờ chính mình đi tìm nàng. Đường sông rất xa hạ du chỗ, một cái phân lưu sông nhỏ vốn lượn dôi hướng trong rừng cây. Sông nhỏ lối vào mặt nước tuy mánh liệt, nhưng xuống chút nữa hai ba sau hướng khắp nơi tản ra chi nhánh liền làm nước sông biến chậm dại u đãng. Một con hỷ thước rừng ở bờ sông trên tảng đá mổ nước uống, trong nước tiểu ngư tới lui tuần tra vây quanh nó hi diễn. Nô! Đột nhiên, bên cạnh kia cụ phủ phục thi thể giật mình. Hỷ thước bị kinh cánh bay đi Tiểu Ngư cũng tứ tán mà đi. Diêm Thanh cô sức tử trong nước bò dậy ngồi, dơ tay ấn cái trán, gắt gao nhắm hai mắt giảm bất trong óc kia cổ độ đau. Thiếu niên lang vai rộng eo thon, thon dài hai chân một cái khúc khởi chống khuỷu tay, một cái vô lực đáp ở trong nước, trên cổ nổi lên hầu kết khó chịu trên dưới hoạt động, nhìn ra được tới hắn lúc này phi thường không thoải mái. Qua một hồi lâu, hắn Minh Mi chợt mắt khắp nơi nhìn hạ. May mắn là vọt tới nơi này tới. Kỳ thật hắn lúc ấy là cố ý buông tay bởi vì hắn không thể làm người thấy hiện tại bộ ráng. Ở phát hiện là Trung Diêu rơi xuống nước sau hắn đi theo liền nhảy xuống hà truy, nhưng hai người cách xa nhau quá xa, hắn thật sự vô lực đuổi theo. Suốt khi, hắn sức lực cùng thể lực đều sẽ đã chịu áp chế, rơi vào đường cùng chỉ phải lựa chọn khôi phục thân thể. Nhưng mà ở cái loại này cực hạn thủy áp trung tướng cốt cách nháy mắt kéo dôi thân khai đối cơ bắp cùng gân mạch đều có cực đại tổn thương. Sau lại vì đuổi theo Trung Diêu, hắn lại không thể không mạnh mẽ thuốc dục nội lực Dù hiếu cho hắn xứng dược tuy rằng làm hắn khôi phục một ít nội lực, mạnh mẽ vận chuyển khi có thể tạm thời phát huy tác dụng, nhưng này thực mau cũng sẽ phản phệ lại thân, làm hắn đan điền hao tổn, chân khí cực nhanh sói mòn. Ở bắt được Trung Diêu khi hắn liền cảm giác chính mình khí lực ở nhanh chóng rút ra, toàn thân mỗi một cây xương cốt đều giống muốn vỡ ra giống nhau đau đớn, quanh thân gân mạch cũng tùy theo bắt đầu xài kinh. Đem Trung Diêu đưa đến đê biên khi hắn đã nội lực hao hết, khí huyết cuồn cuộn, toàn thân gân cốt đều đau có điểm ý thức mơ hồ gần dựa vào bản năng liều mạng bắt lấy nhanh cây. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn không có sức lực lại đem chính mình xúc cốt đi trở về, hắn không thể ở như thế giới tình huống bại lộ thân phận, càng không thể làm người ngoài thấy, cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn buông tay. May mà hắn từ nhỏ ở phái thành lớn lên, đối phái thành mỗi con phố mỗi nói hạ đều rất quen thuộc, này Hà bờ đê vẫn là hắn cha chồng coi tu sửa, hắn khi còn nhỏ rất nhiều thứ đi theo tới chơi qua. Hắn biết hạ du chỗ có một cái nhánh sông, Đó là hắn duy nhất sinh lộ. Hắn ở trong nước liều mạng cuối cùng một tiêu ý thức làm chính mình nước chảy bèo trôi, tận lực tự nhiên trôi nổi giảm bất động tác tới tích góp điểm thể lực. Xa xa thấy đường sông mở rộng chi nhánh khẩu khi hắn liền nhắc tới đan điền hơi thở vận sức chờ phát động, hắn chỉ có một lần cơ hội, bỏ lỡ, đó là chỉ có chết. Đường nước sông nhanh chóng đem hắn bọn tới chô rét khi, hắn nhìn chuẩn thời cơ dùng hết toàn lực hướng bên kia ru qua đi. Ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng Hắn cảm giác bị trong nước xoáy nước xé rách hút đi vào, đi theo liền mất đi ý thức. Lại tỉnh lại đó là ở chỗ này, cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu. Hắn hiện tại trạng huống cũng không tốt, quanh thân đau nhức vẫn chưa biến mất, toàn thân xương cốt đều như là bị đánh nát một lần nữa lại ghép nối lên giống nhau, mỗi một khối ghép nối khe hở chung đều điên cuồng ở hướng bên ngoài tỏa ra hàng khí, lúc này trong thai trừ bỏ vù vù thành cái gì cũng nghe không thấy. Trung Diêu hiện tại nhất định ở tìm hắn. Tình huống của nàng cũng phi thường không tốt không chừng sẽ như thế nào đạp hư chính mình. Không có quá nhiều thời gian có thể trí hoãn, hắn hiện tại yêu cầu tìm địa phương điều tức làm chính mình khôi phục điểm khí lực, ít nhất khôi phục điểm có thể làm hắn xúc cốt khí lực, bằng không hắn không có biện pháp trở về. Hắn hất hất đầu, thử làm chính mình thanh tình điểm, sau đó hít vào một hơi, dùng hết toàn lực một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm từ trong nước đứng lên, câu lũ bối đi ra ngoài. Đau, đây là hắn hiện tại duy nhất cảm thụ, thậm chí nói không nên lời là nơi nào đâu Bởi vì toàn thân từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài mỗi một tấc đều giống đang ở bị xé rách, đi đường gian thậm chí có thể nghe thấy xương cốt cọ sát thanh âm. Ngã trái ngã phải đi chưa được mấy bước, đột giác ngực phổi buồn đau, trong cổ họng một trận tanh ngọt hơi thở nhanh chóng nảy lên tới, hắn thậm chí chưa kịp dơ tay che miệng liền một ngụm máu tươi phun đi ra ngoài. Dưới chân của xanh diệp thượng tức khắc nhiễm loang lổ huyết sắc. Hắn lảo đào hai bước, vội vàng dựa vào bên cạnh trên thân cây, lại đứng không vững, thuận thế trượt đi xuống, trước mắt tối sầm liền lần thứ hai mất đi ý thức. Chương 68 tìm tung. Trung Diêu bên này siêu tầm vẫn luôn không có đình chỉ, thẳng đến sắc trời càng ngày càng ám, thời gian càng ngày càng lâu, mọi người tâm tình cũng càng ngày càng trầm trọng. Ông trời lại ngại đại gia còn chưa đủ tuyệt vọng dường như, giờ mẹo qua đi không ngờ lại bắt đầu hạ vũ, nước sông trở nên càng thêm chảy xiết. Vệ bộ khoái ở một canh giờ trước bị hắn hai vị đồng liêu kéo lên, hắn lại trong nước tìm thời gian rất lâu, thể lực cũng là không sai biệt lắm hao hết, nhưng hắn chưa từ bỏ ý định. Tính toán nghỉ ngơi qua đi tiếp tục đi xuống tìm, nhưng hiện tại này vũ một chút, cũng không có biện pháp lại đi xuống. Vũ thế càng lúc càng lớn, không biết khi nào có người đuổi một chiếc xe ngựa lại đây đi theo, cho đại gia mang đến mấy cái phong đăng cùng áo tơi, nhưng mặc vũ trong vân, một chút ánh trăng cũng thấu không ra, đậu lượng phong đăng cũng bất quá chỉ có thể chiếu dưới chân một tấc vùng gian phạm vi. Vệ bộ khoái bọc nhung thảm ngồi ở càng xe thượng, run rẩy tay một ngụm một ngụm mánh rót rượu mạnh ấm thân, hắn ở trong nước đãi quá dài thời gian, Hiện tại tay chân cứng mà, toàn thân một chút sức lực cũng không có, chỉ trầm mặc mà nhìn nơi xa vài giờ hình đèn, trong mắt hai đông cùng này dậy đặc bóng đêm giống nhau hóa tán không khai. Một cái tiểu bộ khoái dầm mưa chạy tới, quần quyền bẩm, bộ đầu, thật sự không có biện pháp lại tìm tòi, đã hoàn toàn nhìn không thấy. Vệ bộ khoái nhìn đối phương đầy mặt nước mưa, áo tây hạ viên lãnh bảo sớm đã ướt đấm, khi nói chuyện hơi thở không xong, hiển nhiên cũng đã mỏi mệt bất ham. Hắn gật gật đầu, gian nan nói, hạ lệnh đình chỉ tìm tòi làm đại gia nghỉ ngơi đi. Tiểu bộ khoái lao một phên mặt, nhìn hắn, muốn nói lại thôi, đầu, ngươi đã tận lực, riêng cô nương. Nàng minh bạch, sinh tử có mệnh, ngươi đừng quá khổ sở. Vệ bộ khoái thật sâu nhắm mắt lại, tay phải gắt gao moi trụ xe mục, dùng sức đến móng tay vỡ ra thấm suất huyết ti đều không hề sở rác. Trầm mặt hồi lâu, mới nghe hắn rũ đầu ách thanh hỏi, Trung cô nương như thế nào. Nàng không chịu từ bỏ, nhất định phải tiếp tục tìm, ai đều khuyên bất động. Tiểu Bộ khoái quay đầu nhìn bờ sông phương hướng, thở dài, chúng ta cho nàng áo tơi nàng cũng không cần, nói là quá nặng, nàng hiện tại này trạng thái, phòng trừng cũng căng không được bao lâu. Vệ bộ khoái ngẩng đầu nhìn lại, khuynh thiên màn mưa hạ, nơi xa kia trạm mỏng manh phong đang cố chấp đông đưa. "Thôi, tùy nàng đi thôi." Hắn vô lực thấp giọng luôn nói, "Chúng ta đi theo liền hảo." "Đúng vậy." Tiểu Bộ khoái xoay người phải đi. "Từ từ." Vệ bộ khoái từ trong xe ngựa lấy ra một phen rủ giấy đưa cho Tiểu Bộ khoái. Đem cái này cho nàng, nói cho nàng, không cần lãng phí riêng cô nương dùng. Dùng sinh mệnh đổi nàng bình an tâm ý. Tiểu bộ khoái tiếp nhận dù giấy lĩnh mệnh mà đi. Đương hắn đem dù đưa cho chung diêu đồng hồ diêu lại chưa tiếp, chỉ lắc lắc đầu tiếp tục đi phía trước đi. Tiểu bộ khoái cũng là viên ký cửa hàng khách quen, tuy không tính là cùng chung diêu các nàng nhiều thụ quan hệ, nhưng cũng thường xuyên đảm tiếu gian treo gẹo hai câu. Hiện giờ thấy nàng này phó trạng thái, thật sự không đành lòng. Phần 78 Trung cô nương Hắn ở sau người gọi lại Trung Diêu, quyết định nhận tâm một hồi, đừng lại chấp nhất, người buông tha chính mình đi. Không ai có thể ở như thế chạy xiết nước sông đáy lâu như vậy còn có thể tồn tại, riêng cô nương đã. Đã. Tiểu bộ khoái nói không được, lại truyền khẩu, nàng nhất định sẽ không nguyện ý nhìn đến người dáng vẻ này. Vẫn luôn đẻ ở đáy lòng không muốn thừa nhận sự thật bị người đột nhiên chọc phá, hai bên viên tẩu tử cùng thẩm liên lại áp lực không được đau khóc thành tiếng. Trung Diêu thẳng tắp đứng ở tại chỗ, không biết qua bao lâu. Nàng chậm dại xoay người, rốt cuộc khàn khàn gian nan mở miệng. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, diêm thanh nhắc an, nơi này như vậy hắc, nàng nhất định sẽ thực sợ hãi, liền tính nàng thật sự, thật sự đã chết. Ta cũng dù sao cũng phải đi mang nàng về nhà. Nàng nói xong từ thẩm liền trong tay lấy quá phong đăng, lại xoay người kéo bước chân đi phía trước đi, viên tẩu tử cùng thẩm Liên thấy thế vội vàng đuổi kịp. Tiểu bộ khoai ôm dù nhìn các nàng bóng dáng, bất đắc di thở dài một tiếng. Sau đó căng ra rủ giấy theo đi lên. Hạ du sông nhỏ bờ biển, mưa to tầm tã, bọt nước vang khắp nơi. Diêm Thanh là bị lẫnh tỉnh. Một trận run run sau, hắn chậm rãi chớp mắt, phát hiện trước mắt đen nhánh một mảnh, bên thai toàn là tí tách vũ khiếu. Hắn nửa dựa vào trên thân cây, vẫn duy trì hôn mê trước tư thế không núc núc, lại nhắm mắt lại chậm rãi điều tức một lát. Lại mở mắt ra khi, rốt cuộc có thể chậm rãi thấy rõ bốn phía hoàn cảnh, ám vũ như hối, phủ cận lờ mờ bóng cây đông đưa áp lực xâm hàn. Đã đã trễ thế này. Trung Diêu Hắn trông chân đứng lên, dựa vào thụ nhẫn quá một trận hoa mắt. Sau đó hắn thử nắm hạ quyền, còn hảo, tuy rằng hôn mê thời gian dài như vậy, nhưng nhiều ít khôi phục một chút khí lực, ít nhất đủ xúc cốt. Hắn bắt đầu dọc theo bờ sông chậm dai hướng lên trên du tàu ánh trăng không ánh sáng, bốn phía tối tăm một mảnh xem không rõ. Hắn đi phi thường, cố hết sức, vì phòng ngừa chính mình không cẩn thận lại lần nữa lăn vào trong nước. Hắn không thể không tùy thời tập trung tinh thần đi nghe thanh phân rõ chính mình cùng nước sông khoảng cách. Hắn ở trong lòng tính ra này phân lưu vị trí, nhưng khi còn nhỏ ký ức thật sự quá xa xôi, vô pháp suy tính chính mình hiện tại Ly Bình Sơn có bao xa, bất quá căn cứ hắn ở trong nước phiêu lưu thời gian tới xem, hẳn là không phải là đoạn thân cận quá khoảng cách. Hắn có điểm muốn cười, cũng không biết hắn thật vất vả khôi phục điểm này khí lực có thể hay không chống đỡ đến đi trở về đi, chẳng lẽ là liều mạng tìm được đường sống trong chỗ chết cuối cùng lại vẫn là đến mệnh chết tại đây vùng hoàng vu dã ngoại đi. Hắn đi hút hoảng, thậm chí cảm giác chính mình giống như xuất hiện ảo giác, bởi vì hắn tựa hồi nhìn đến nơi xa có một viên đom đóng quan hỏa, lúc sáng lúc tối, sâu kín phiêu đã mà đến. Trung riêu bên này, mấy người đường đi bị một cái mở rộng chi nhánh ra tới sông nhỏ ngăn lại, này hà tuy so chủ đường sông hẹp rất nhiều lại cũng có 6-7 trượng khoan, lối vào dòng nước chảy xiết. Tiểu bộ khoái nghĩ thầm, cái này tổng nên từ bỏ đi. Ai ngờ Trung Diêu đứng nhìn sau một lúc lâu, lại bắt đầu theo sông nhỏ đi xuống dưới. Trung cô nương, ngươi muốn đi đâu nhì? Tiểu bộ khói vội vàng đuổi kịp. Tìm nước cạn địa phương, qua sông. Trung Diêu thấp giọng nói. Ai, Trung cô nương ngươi đừng nói giỡn. Tiểu bộ khói chạy đến phía trước ngăn lại nàng. Này nguyệt mưa đen trọng cái gì đều nhìn không thấy. Thấy thế nào rõ ràng nơi nào thủy nước sâu thiện. Này quá nguy hiểm. Viên tẩu tử cũng đi theo khuyên. Đúng vậy, Trung Diêu, ngươi Diêm Thanh nhất định sẽ không muốn nhìn đến ngươi như vậy. Chính là, ta không thể lưu nàng một người ở chỗ này á chung Diêu lầm bầm nói. Tiếng mưa rơi quá lớn, tiểu bộ khoái gân cổ lên nói, chúng ta đã báo hồi nhà môn, sáng mai thiên sáng ngợi đại nhân liền sẽ phái người tới thuận hà vớt thi. Vớt Diêm cô nương, ngươi nén bi thương thuận biến đi. Trung Diêu đột nhiên ngầm đầu, hỏi, các ngươi nghe thấy cái gì thanh em sao? Cái gì? Tiểu bộ khoái sừng sốt. Vừa rồi có người ở kêu ta. Trung Diêu bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Nàng này một câu, tức khắc làm ở đây còn lại ba người lông tóc dựng đứng. Ở mưa to như chú bốn bề vắng lặng vùng hoang vu giã ngoại, những lời này nghe tới là không cách nào hình dung sởn tóc gáy. Tiểu bộ khoái run rảy thanh hỏi, Trung Cô nương người nghe, nghe lầm đi, không, không, có người kêu người à? Có. Trung Diêu chém đinh chặt sát, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, nàng tránh thoát viên tẩu tử tay giờ phong đang bước nhanh đi phía trước tìm kiếm. Trung diêu Nhìn Trung Diêu không quan tâm chạy xa, viên tẩu tử vô chán, đã hoàn toàn không thể nề hả thật là ma chứng a Trung Diêu lúc này không biết đánh chỗ nào sinh ra tới sức lực, dơ đèn bước nhanh siêu tầm, lôi kéo khản khản giọng nói kêu gọi, Diêm Thanh! Người ở đâu? Là người sao? Diêm Thanh! Diêm Thanh! Người trả lời ta a Diêm Thanh! Rốt cuộc, ở ồn nào tiếng mưa rơi trùng, nàng lại nghe thấy một tiếng suy yếu, chung Diêu! Trung Diêu hét đứng lại! Nàng xoay người mở to mắt nhìn thanh âm phương hướng, chỉ thấy nơi xa cùng người cao cỏ dại tạp chi sau, có một đạo mơ hồ màu xanh lá thân ảnh chính đỡ thụ thở dốc Nàng lại không rảnh lo mà khác, thậm chí chờ không kịp đường vòng, trực tiếp từ mang thứ cây cối Trung bước nhanh xuyên qua đi, quần áo làn da bị quát phá cũng không hề hay biết, chỉ hướng về phía kia đạo thân ảnh buồn qua đi. Thân ảnh càng ngày càng gần, nàng tâm cũng càng nhạy càng nhanh, cũng chưa hoài nghi quá lúc này xuất hiện rốt cuộc là người hay quỷ, tiến lên đi liền ôm chặt nàng ôm thực khẩn. Sợ buông lỏng tay đối phương đã không thấy tâm hơi, hai người rán kín kẽ. Qua một lát, nàng cảm giác diêm thanh cũng rơ tay ôm chặt lấy nàng, nàng nghẹn ngào nói. Đừng sợ, ta tới đón ngươi về nhà. Miên vũ chung không thấy ngừng lại, xa giá ở tối tăm trong rừng cây hướng phái thành phương hướng đi. Này xe ngựa tương đối đơn sơ, chỉ một tòa đắp vải dầu xe lều nhưng cùng chốn vũ, bất quá may mà đủ đại đủ trường, có thể đem chung riêu mấy người cùng liên can bộ khoái đều cất chứa trong đó mọi người đều đã mệt cực Toàn hạp mục dưỡng thần không ai nói chuyện, Trung Diêu tử lên xe sau liền vẫn luôn gắt gao ôm Diêm Thanh không buông ra quá, Diêm Thanh cũng dựa vào nàng trên vai tựa đã ngủ. Mọi người nhớ Diêm Thanh bị khó, chủ động lưu ra một khối không gian tới làm hắn có thể nửa nằm dựa vào Chung Diêu trên người nghỉ ngơi. Không biết được rồi bao lâu, xe ngựa chậm rãi dừng lại, bên ngoài đánh xe bộ khoái nhẹ nhàng gõ xuống xe môn, sau đó đẩy ra đối vệ bộ khoái nói: đầu, đến cửa thành." Vệ bộ khoái gật gật đầu, gỡ xuống một bên đi bước nhỏ mang lên treo bài. Không người nhẹ nhàng xuống xe. Lúc này cửa thành đã đóng, đã nhập cấm đi lại ban đêm, cần hắn xuống xe thuyết minh tình huống mới có thể vào thành. Một lát sau, vệ bộ khoái lại nhẹ giọng lên xe, một trận buồn hậu một ca tiếng vang sau, xe ngựa lại chậm rãi động lên. Ít khi lúc sau, lái xe bộ khoái lại đẩy cửa ra nhẹ giọng hỏi, "Đâu, chúng ta hướng chỗ nào đi?" Vệ bộ khoái ngẩn đầu nhìn mắt Diêm Thanh tái nhợt sắc mặt, thấp giọng luôn nói, "Đi trước Y Y Quán." "Không cần đi Y Y Quán, đưa chúng ta trở về." Diêm Thanh lúc này mở mắt ra, vệ bộ khoái không tán đồng nhíu lại mi, vẫn kiên nhận khuyên đủ, vẫn là đi y quán nhìn xem đi, người ở trong nước đại lâu lắm, vạn nhất có cái gì tổn thương. Diêm Thanh lắc đầu, ta không có việc gì, ta chỉ là quá mệt mỏi, tưởng trở về nghỉ ngơi. Hắn phi thường rõ ràng chính mình giờ phút này tình huống, hắn là nội lực phản phệ, gân mạch hao tổn tắc nghẽn, đại phu không giúp được hắn, hắn yêu cầu chính là mau chóng nghỉ ngơi điều tức, sau đó lại chậm rãi khôi phục nguyên khí. Hơn nữa nam nhân mạch đập cùng nữ nhân rốt cuộc bất đồng, làm đại phu bắt mạch khó bảo toàn sẽ không lộ ra bại lộ. Trung Diêu lúc này cũng mê mê hoặc hoặc tỉnh, xoa xoa đôi mắt nói tiếp, đi làm đại phu xem một chút hào chút, kia nước sông rất lạnh, liền tính không có nội thương được phong hàng cũng không tốt. Diêm thanh không có đáp lời, chỉ nhắm mắt lại lắc lắc đầu, tựa sức cùng lực kiệt lại ngủ đi qua. Trung Diêu thấy hắn sắc thật buồn ngủ, chỉ phải đối vệ bộ khói nói, vẫn là làm phiền vệ bộ khói đem chúng ta đưa về cửa hàng đi. Vệ bộ khoái tuy rằng lo lắng, nhưng thấy khuyên không được, nhanh chóng hướng Diêm Thanh trên người nhìn biến, thấy hắn sắc thật không chịu cái gì thương, cũng cũng chỉ có thể dựa vào các nàng. Xe tới rồi viên ký cửa, đoàn người lục tục xuống xe, vệ bộ khoái đứng ở xe ngựa bên thấy chung Diều cùng Diêm Thanh lẫn nhau ngâng xuống dưới, có chút do dự nói, Diêm cô nương, ngươi còn có thể đi sao? Nếu là khó khăn, tại hạ có thể, có thể ôm ngươi lên lầu. Khi thật làm việc thường xuyên gặp được chịu khổ ba tánh đỡ một chút ôm một chút bối một chút đều là bình thường. Bất luận nam nữ già trẻ đối bọn họ mà nói đều là chức trách, cũng không sẽ tưởng quá nhiều. Nhưng lần này vệ bộ khoái lại nói mặt đỏ thai hồng, vô pháp thẳng nhiên. Không cần, ta chính mình có thể đi, cảm ơn. Diêm thanh đạm cười cự tuyệt vệ bộ khoái hảo ý, đỡ chung diêu hướng trong đi. Nói giỡn, hán đường đường ninh vương phủ thế tử, nếu là một đại nam nhân ôm đi, về sau không cần làm người. Cửa hàng liền nho nhỏ viên cầm một người, phòng trưng là sợ hãi, đem sảnh ngoài hậu viện điểm đầy đèn, nghĩ đến hắn buổi chiều từ học đường sau khi trở về liền vẫn luôn không thấy đại gia trở về, khẳng định là lo lắng hỏng rồi, hiện tại nhìn thấy mẫu thân, nhịn thật lâu nước mắt rốt cuộc lăn xuống, dưới, chạy tới đem mặt chôn ở viên tẩu tử trên bụng nhỏ rộng nước nở. Nơi xa chuyển đến gõ mẫu cầm canh thanh, đã canh bốn thiên, mọi người đều không tin lực lại khách sáo, trung giao vội vàng cùng bọn bộ khoé nói lời cảm tạ sau liền đỡ Diêm Thanh đi lầu hai. Diêm Thanh mới vừa ở đầu giường đứng yên, Trung Diêu liền dối tay lại đây chuẩn bị giải hắn vật áo. Diêm Thanh bắt lấy, ngươi, ngươi làm cái gì? Giúp ngươi thay quần áo A. Trung Diêu đương nhiên nói, ngươi này một thân ước đấm, tổng không thể liền như vậy ngủ đi. Ta chính mình đổi. Thôi đi, ngươi chạm đều mau đứng không yên, làm ta giúp ngươi hai hạ thay đổi thật nhanh điểm nghỉ ngơi. Nàng nói lại dơ tay qua đi. Ta có thể chính mình đổi. Diêm Thanh trốn tránh rán ở trên tường, đôi tay gắt gao bắt lấy cổ áo. Trung Diêu thấy nàng liều chết không tử chỉ phải thu hồi tay, hảo đi hảo đi, vậy ngươi chính mình đổi đi. Diêm Thanh dựa vào trên tường không núp ních, nhìn xem trên giường quần áo lại nhìn xem nàng. Trung Diêu đôi tay ôm ngực đứng ở Diêm Thanh trước mặt chờ hắn thay quần áo. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Trung Diêu. Diêm Thanh. Không khí xấu hổ trầm mặc một lát sau, Trung Diêu rốt cuộc phản ứng lại đây.